chương hai trăm hai mươi bảy lại một cái hiểu ca chương hai trăm hai mươi bảy lại một cái hiểu ca giống như yên lặng như tờ thiên địa ưu ám làm thần thức không thể rõ thẳng đến mấy cái hô hấp đằng sau tại trang một đám lưu lại thế tiên mới từ từ lấy lại tinh thần sau đó h ào h ào vì đó kinh hãi bọn hắn vừa rồi căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ biết thượng thiên sơn vị kia đại thiên tiên giã vô p h ò n g tựa hồ ném hạ xuống ánh mắt tới thế là nay một đám lưu lại thế tiên vội vàng nhìn về phía kia thập vạn đại sơn chỗ sâu mới kim sắc quang mang phóng lên tận trời địa phương nguyên bản từ cái này bên trong đi ra đến mấy thân ảnh đều là phảng phất người mang trăm ngàn lẫn nhau một thân đại thiên tiên tiên nhân chi uy gần như kinh thiên động địa nhưng bây giờ chỗ đó kim quan g là có có thể kêu mấy thân ảnh lại tất cả đều đã mở mịt không có dấu vết vô tung đại thiên tiên ở giữa khác biệt có thể lớn đến mức độ này tại trang này một đám lưu lại thế tiên vô luận là trong phật môn bồ tát vẫn là trong tiên môn tiên nhân lúc này đều lâm vào thật lâu trong yên l ạ n cùng là đại thiên tiên một phương khác thậm chí ngay cả chân thân cũng không có xuất hiện chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú liền trong nháy mắt ở giữa đem mấy vị đại thiên tiên cấp một đường lạc yên không tiếng động xóa đi các ngươi cực lạc tinh thổ giống như tới không được người lúc này tịnh tuyền cung một vị lưu lại thế tiên thần s ắ c cười như không cười nói ra thập vạn đại sơn phật môn trồ miếu cùng thiên ngoại tồn tại có chỗ liên hệ cũng không phải gì đó bí mật dù sao bọn hắn tổ tiên cái nào không phải đi ra phi thăng cao thiên trí thượng mặc dù bọn hắn tổ tiên vô luận đã từng cỡ nào lớn tên tuổi phi thăng lên đi phía sau tựu i đều không còn động tĩnh nhưng cuối cùng cũng có thể xem như cùng thiên ngoại có một tia hương hòa t ì n h các ngươi muốn thế nào tia một tôn bảo tướng trang nghiêm to lớn phật tượng trầm mặc sau đó mới mở miệng lúc này rõ ràng có thể nghe ra này một tôn t ử nhiều vị tiên nhân thần thông l ự c biến thành phật tượng có lùi b ư ớ c chi ý dù sao thượng thiên sơn vị kia bất ngờ xuất thủ làm bọn hắn quả thực liền là t i m mật câu hẳn bọn hắn vốn cho rằng tức lạc tịnh thổ tới cổ phật dù là không địch lại cũng không nên như vậy tối thiểu có thể chống đỡ một cái này đại thiên tiên giã vô phong t i ê u nghĩ đến cứ như vậy đơn giản liền làm mấy vị cổ phật vô thanh vô tức không thấy bóng dáng liền đại thiên tiên tồn tại đều không rõ sống chết bọn hắn mấy cái này lưu lại thế tiên nơi nào còn có nháo đẳng tâm tư có điều tuy nói như thế nhưng một phần có thể trở thành đại thiên tiên cơ duyên bày ở trước mặt vẫn là để bọn hắn muốn tranh thủ một cái giao ra tử khí liền là ngươi cũng không cần lại nói cái gì ly i á n lời nói hỏi chúng ta như vậy nhiều đạo hữu nên như thế nào đi điểm bọn ta đã buôn bán thương nghị tốt các đạo hữu từng cái một thay phiên lĩnh hội thời gian một n é n nhang cái nào có thể sinh ra mấy phần cảm ứng như vậy này một tia tử khí cứ giao cho đối phương nắm giữ tháng ba thời gian tế lao sơn lưu lại thế tiên nói thẳng ngay vậy này một tôn bảo tướng trang nghiêm to lớn phật tượng không khỏi bất đắc dĩ thở dài sau đó vung tay mặc cho một tia tử sắc khí tức bay ra đây chính là kia một tia tử khí thi triển gian này một tôn to lớn phật tượng thần thông mấy vị phật môn lưu lại thế tiền đều là này thập vạn đại sơn phật môn chùa miếu bên trong tư chất tốt nhất mấy cái vì lẽ đó một phen thương nghị về sau bọn hắn đem này một k i a tử khí giao cấp mấy người kia thay phiên lĩnh hội tại đoàn kết phương diện này phật môn làm lại là nếu so với chư tiên môn tốt hơn nhiều bởi vì chủ đánh liền là hố tín đồ chỉ có duy trì tốt bên này một khối nhất tâm mới có thể càng tốt hố tín đồ nhân gian phật môn chùa miếu lấy công đức cầu phúc đe dọa phương thức đi hố tín đồ tiền tài mà này tu tiên giới phật môn lại là lấy không sai biệt lắm phương thức đi hô tín đ ổ tài nguyên tu luyện này một bên nhường ra kia một tia tử khí việc này liền coi như là có một kết thúc bất quá thượng tiên sơn vị kia thiên địa c h i tử khủng bố cũng làm cho rất nhiều lưu lại thế tiên trong lòng có sự cảm thông bọn hắn e là cho dù là tu thành đại thiên tiên cũng không phải vị này một phần mười nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng phải tử tiên nhân c h ấ n áp thiên hạ tám trăm năm nhưng thủy trung chưa làm ra qua tử khí chuyện như thế vật mà vị này tu thành đại thiên tiên phía sau lại là trực tiếp làm ra tử khí này loại không thể tưởng tượng nổi chi vật cả hai trên dưới một cái tự rõ mà thập vạn đại sơn này một bên mất đi k i a m ộ t tia tử khí phía sau tiên môn bên này tiên nhân thực sự không có đắc tội tới cùng mà là đem không linh nhi thông tin cáo chi đối phương thế là mấy ngày thời gian phía sau tự có một tôn bảo tướng trang nghiêm to lớn phật tượng xuất hiện ở thập vạn đại sơn bên ngoài đem một tên tóc bạc nữ tiên đánh lui sau đó một đường truy sát bên dưới làm này nữ tiên căn bản là không có cách chạy trốn trực tiếp huyết t u n g tại chỗ bất quá lưu lại thế tiên liền là lưu lại thế tiên không linh nhi mặc dù nhục thân bị chạm nhưng hồn phách như nhau đào tẩu cùng trực tiếp đi địa phủ ý nghị của nàng tự nhiên là cùng chân linh sơn thái âm từ đầm dạ mà đây cũng là bởi vì không linh n h i khi đó không có tại thập vạn đại sơn nhìn thấy một màn kia có quan hệ nếu không lời nói tuyệt đối sẽ không làm này nghĩ thượng thiên sơn một tòa đài sen bên trên một đường thiếu niên thân ảnh đứng c h ắ p tay mà tại đài sen phía trước lại là đứng đấy mấy tên n ơ m nớp lo sợ phật môn đại thiên tiên mấy vị này phật môn cổ phật lúc này là một bộ khủng hoảng bộ dáng bất an liền tự thân trăm ngàn khác nhau tượng đều có chút khó mà duy trì bài kiến tiên linh cuối cùng tại lần này cầm đầu một tên cổ phật lại một lần thi lễ một cái quỵ dạp trên đ t rất là cung kính bọn ta trước chuyến này đến cũng không phải là vì cấp đoạt kia đại thiên tiên danh n lệch mà đến chỉ là vì hướng tiên linh chúc mừng cùng đưa lên ta phật chuyên tâm chuẩn bị một phần quà mừng này tên cổ phật tiếp tục nói mà nói đến đây lời nói hắn liền lấy ra một cái đen như mực hộp sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra tức khắc một cái kỳ dị ba sừng thể hiện hiện ra này ba sừng thể ba mặt phân biệt hiện ra một loại tràng cảnh lần đầu tiên tràng cảnh là một gốc chết héo b ổ đề thụ dưới cây b ổ đề xương trắng chất ống mặt thứ hai là tuyết sơn chi đình cổ tháp ẩn hiện nhưng khắp nơi vết máu cũng phá lệ trứng mắt một lần cối là thiên trượng giới đao kinh thư theo gió mà đi theo gió mà diệt chật ba mặt có chút chuyển động ba loại tràng cảnh theo xuất hiện biến hóa chỉ gặp có đàn hương tràn ngập đốt hương không ngừng đăng hỏa chứng minh nê tố kim thân nghiêm hoa mà cười mà ở nụ cười này phía dưới hai cốt máu tươi phá lệ trói mắt lúc này có phật ngôn tiếng vang tới như là ta nghe ta từng thấy thiên địa có cái khác đã từng gặp thạch thư tịch d i ệ t vạn năm cổ pháp chốc lát câu d i ệ t theo thanh â m hạ xuống lại có một thanh â m vang dội tới cung hỉ đạo h ư u chỉ bất quá đạo hữu cái này cần nói có chút không phải lúc không thành tiên linh có lẽ có một đường sinh cơ thanh â m im bặt mà d ừ n g tiếp lấy này ba diện thể liền đã rơi vào giã vô phong trong tay đây cũng là một kiện đặc thù chân bảo một kiện duy nhất thuộc về phật môn chân bảo đã từng chứng kiến phật môn một thế diện mà tại một đời kia phật môn bị d i ế t lúc cũng là giữa thiên địa tiên linh cùng nhau vẫn lạc thời điểm khi đó tiên linh vì sống sót cuối cùng đủ loại pháp có không quản không ngừng đoạt xá truyền sinh cũng có ý đồ giả chết giấu d i ế m trời còn có t r ô n vùi vô số đồ tử đồ tôn hóa thành tự thân tinh nguyên chất dinh dưỡng ngàn văn pháp chỉ vì ngăn cản thiên thư phạt vệ chương hai trăm hai mươi tám ta nói vun vào đạo thiên địa chính là hợp đạo thiên địa. Ta như hắn lúc trước hóa chặt vượt giới mà đến mấy vị này cổ phật chính là vận dụng nhất niệm hình chiếu thiên địa nhất tầm thiên thư năng lực khi đó chúng sinh gặp hắn như thấy thiên địa mà thiên địa tri uy hạng dị huyên bác dọa người đây cũng là là gì đường đường đại thiên tiên liền theo ả n kháng đại thiên tiên đệ nhị trọng bắt đầu thượng thương tư phong nắm giữ thiên địa lực lượng quyền hạn lại đến cá nhân chuyên môn truyền thuyết thần thoại cho đến cuối cùng tự thân siêu thoát mỗi một bước đều là có dấu vết mà lần theo mà một bước một cái dấu chân đi tới cuối cùng kết quả cũng là viên mãn nếu như không có thiên thư như vậy phiến thiên điệu này đem lại xuất hiện một cái kỳ diệu tình huống hoặc là một vị đại thiên tiên lũng đoạn hết thẻ tấn t h ă n g cách có thể dùng tự thân duy nhất hoặc là trong thiên hạ đại thiên tiên top năm top ba báo đoàn hình thành lớn nhỏ không đều từng cái thế lực nhưng bây giờ nắm giữ một bộ phận thiên thư lực lượng đại thiên tiên trở thành có thể tùy tiện giết chết đại thiên tiên đệ tứ trọng cảnh giới tiên linh đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường dị dạng tình huống tiên đạo không nên là cái dạng này g i ã vô phong trong lòng ẩn ẩn có điều nộ ra hắn trước đây nghe liên quan tới thiên thư hợp nhất tiên thư trở về tịch diệt hết thẻ tiên linh tiên một phen có lẽ cũng không phải là hoàn toàn、đúng. vì ị địa kia không không không tiên linh, biết lại nói Người tiên. Tại dài giặt tới ra thần trần tướng, trần tướng. thúc thọ t phủ hoặc cũng căn bản nguyên rằng bí đạo đức, được đầy đủ lẽ là là có ước rõ n nhất định, quan niệm nhận biết đều biết theo xuất hiện biến h theo hóa. độ đều xuất biết biết Vì lẽ đó tiên thư xuất hiện nguyên nhân không nhất định là phản tục ở giữa đạo đức sụp đổ tu tiên giới không tiên hiệp chi ý đều là hắc cám xâm lâm phát tác g i á vô phong như có điều suy nghĩ Trên thế giới này, rất nhiều thứ, này, nhiều cũng phải cần biện chứng phải giới đi đ cao tiên h tri thượng bất ngờ nhằm vào dạ tâm tiên hơn phân nửa là cùng vị kia địa phụ thần bí tiên linh có quan hệ cũng không biết vị này có thể nói tại thế phật môn ngọn nguồn tiên linh lại muốn làm gì đó dã vô phong nghĩ tới đây liền nhìn về phía trước mặt mình mấy cái này phật môn đại t h i ê n tiên thế là dã vô phong trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra thập vạn đại sơn tăng nhân quá nhiều thanh âm của hắn rất bình thản nhưng không thể nghi ngờ để mấy vị này cổ phật tim mật câu h à n tốt đối với việc này tại bọn hắn trước khi đến bọn hắn tiên linh đã đề cập tới vì lẽ đó mấy vị này cổ phật không có do dự liền nói nguyện lấy thập vạn đại sơn đám phật t ử t ị c h d i ệ t đổi được tiên linh thuận lợi đệ tam trọng cũng là không cần toàn bộ g i ã vô phong gật gật đầu đây cũng là một cái c ả n h ô liu vì lẽ đó hắn biểu thị chính mình nhận đối phương tình mà nghe được g i ã vô phong nói như vậy mấy vị này cổ phật tất nhiên là tâm nhẹ nhàng thở ra bởi vì bọn họ mệnh xem như bảo vệ trước mắt vị này mặc dù còn không có triệt để chuyển biến thành tiên linh nhưng khoảng cách chân chính tiên linh cũng đã không sai biệt lắm cái khác tiên linh có thể thi triển ra thủ đoạn vị này lúc này đều đã có mấy vị này cổ phật lai lịch đều rất xa xưa vì lẽ đó đều được chứng kiến tiên linh toàn lực xuất thủ tiên linh ở giữa quan hệ cũng không phải là đều rất hòa thuận có lúc cũng lại bạo phát xung đột dù sao đều là tiên linh tự nhiên là ai cũng không chịu để cho người nào nửa phần tiên linh bọn ta cáo tử mấy vị này đại tiên tiên nói một tiếng sau đó gặp g i ã vô phong gật đầu liền vội vàng rời đi tuyệt không dám dừng lại g i ã vô phong đưa mắt nhìn theo mấy vị này phật môn đại tiên tiên rời đi cũng không có làm cái gì hắn chỉ là tiếp tục tại này đài sen bên trên chờ đợi v ậ phân bị hắn dẫn tới an i n h lúc này đang ngồi ở một cái cỏ cây bồ đoàn bên trên Tính tâm trô tuyển thuật. tiểu bất thiếu tự thành lĩnh phong chuyển nhãn luyện khí chi thuật. Nay có cây bồ đoàn nguyên bản tiểu cái, bất quá thiếu nữ này lên núi đằng sau, tự nhiên là biến hội khí chi cây là giã cái, cái. vô có quá sau, bồ xem như chế định quy củ người giã vô phong hướng tới là không lại tuân thủ quy củ bởi vì những cái k i u quy củ chế định căn bản mục đích vốn chỉ là để người khác quy củ mà thôi thiên sơn bên ngoài gió dục mây vẩn thượng thiên sơn lại là gió êm sóng lặng mà này ba số bên trong có luyện khí sĩ cũng có dị thú tự nhiên luyện khí sĩ chiếm đại đa số vô luận là luyện khí sĩ vẫn là dị thú lúc này đều tại dốc lòng tu hành muốn tận khả năng tiêu hóa này lần thứ hai nghe đạo đ ư ợ c để cho mình có thể tại đại thiên tiên giã vô phong lần thứ ba giảng đạo phía sau trổ hết tài năng bởi vì hết thể tới nghe đạo nhân đều có thể cảm nhận được vị này đại thiên tiên lần thứ ba giảng đạo tựa hồ mang lấy đặc thù nào đó ý nghĩa thiên sơn bên ngoài tranh s á t không ngừng bởi vì tử khí không ngừng xuất hiện nhưng cuối cùng này một hồi tranh s á t vẫn là tạm thời ngừng lại bởi vì lần thứ ba giảng đạo muốn bắt đầu thượng thiên sơn đầu người chen, chen cái nào đó thiếu nữ lẫn vào trong đó có vẻ không chút nào thu hút đến nỗi còn tại cùng trái phải người trò chuyện với nhau lại là trong ba tháng này không có tự giới thiệu an ninh ngụy trang thành tán tu cùng một cái tán tu xuất thân ngoại thiên hạ cảnh nữ tu quen thuộc từ đó thuận lợi tiến vào tán tu cái này đoàn thể cùng trở thành cái này đoàn thể bên trong trụ cột vững vàng bởi vì cái này đoàn thể lợi hại nhất chỉ là một vị ngoại thiên hạ cảnh bước thứ sáu hơn nữa còn là dựa vào cái nào đó đại thiên tiên tại một giảng phía trước ban thường c h ỗ tốt mới được đột phá đến cái này cảnh giới bất quá tu vi như vậy đặt ở tán tu cái quần thể này bên trong trọn vẹn có thể xưng là đệ nhất cao thủ an ninh m u ộ i m u ộ i ngươi nói lần này thiên sơn chủ yếu giảng thứ gì trong đám người cùng cái nào đó thiếu nữ quen thuộc cái kia tán tu ngoại thiên hạ cảnh nữ tu nhỏ giọng hỏi nàng đây cũng không phải là là hữu ý dò la vừa vặn chỉ là không lời nói tìm lời nói bởi vì giống như vậy vấn đề lúc này ở này trên thiên sơn đâu đâu cũng có cho dù là những tiên nhân kia đều ngầm thảo luận một giảng chưa thành tiên tu hành hai giảng tiên nhân tu hành như vậy này ba giảng muốn giảng gì đó t ỷ t ỷ ngươi này hỏi ta ta làm sao biết nha thiếu nữ này mở ra tay nhỏ một bộ nàng không biết đến bộ g á n g trên thực tế nàng biết rõ đến n ỗ i trước đó nàng thiệu đã nghe một lần nói cũng đúng nay tán tu ngoại thiên hạ cảnh nữ tu cười cười cũng tịnh không thèm để ý mà lúc này nương theo lấy một c ố làm người như tắm do xuân nhưng lại đầy đủ rung động nhân tâm tiên nhân chi huy xuất hiện cả tòa thiên sơn đều là trong nháy mắt tiên tĩnh đây là lần thứ ba giảng đạo lần này giảng đạo đằng sau ta đem hợp đạo thiên địa từ đó giã vô phong vì thiên địa thiên địa không vì giã vô phong giống như hai lần trước giảng đạo n à y lần thứ ba giảng đạo lời dạo đầu đồng dạng là long trời lở đất chương hai trăm hai mươi chín chép hợp đạo thiên địa nhưng là không thể chụp h o n g tần h nha chương hai trăm hai mươi chín chép hợp đạo thiên địa nhưng là không thể chụp h o n g tần nha theo giã vô phong một câu nói kia hạ xuống bên trên này thiên sơn luyện khí sĩ tiên nhân dị thú đều trở nên khiếp sợ tới cực điểm bọn hắn nghe được gì đó hợp đạo thiên địa hơn nữa còn là nghe trực tiếp vứt bỏ bản thân phương thức như vậy mục đích làm như vậy lại là cái gì vẫn là nói có chỗ tốt gì không thành cho dù là tiên nhân đều n g h ĩ không hiểu điểm này mà trên thực tế giã vô phong cũng không biết rõ có chỗ tốt gì bởi vì này lời nói chỉ là hắn nói mỏ thân vị tiên linh hắn đem chính mình theo phiến thiên địa này rút ra thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình đại thiên tiên có tứ trọng cảnh giới mà đệ tứ trọng đã là cực hạ lại hướng lên là vô pháp tu luyện tới tiên linh tồn tại n à y loại tồn tại đặc thù không gì sánh được ta muốn thành tựu nhưng thủy t r u n g có khiếm q u y ế t bất quá ta tìm phương pháp khác đạt được hợp đạo thiên địa p h á p m ô n đến tận đây đằng sau thiên địa bù đắp lưỡng giới sơn cửa hai bên ngoài thiên địa cũng sẽ không còn thiết lập giới hạn bất quá bên trong vùng thế giới này phong cấm cũng đem r a cố phàm đại thiên tiên đều không thể tới chỉ có lưu lại thế tiên mới có thể bình thường qua lại giã vô phong nói ra những lời này tự nhiên là không mấy câu là thực bởi vì liền ngay cả cái gọi là phong cấm gia cố cũng chỉ là tay hắn viết lách một sách bên trên hạ xuống bảy cái văn tự đại thiên tiên không thể đi tới đi lui mà n à y một văn sách chỉ có đạt tới đại thiên tiên cảnh giới phía sau mới có thể nhìn thấy một khi nhìn thấy như vậy thì sẽ ở trong nháy mắt cung cấp đối mặt giã vô phòng tự nhiên không dám vi phạm nếu như dựa vào lấy gì đó ỉ vào dám như vậy thì không phải đối mặt giã vô phòng mà là đối mặt giã vô phong sát ý đang nói s o n g phen này quá kéo lời nói phía sau giã vô phong không cấp những tiên nhân này luyện k h í sĩ dị thú cơ hội mở miệng hắn tiếp tục nói tu hành gian nan mà đại thiên tiên con đường càng gian nan hơn ta tuy xuất thế bất quá vài năm liền đi tới hôm nay cảnh giới nhưng cũng có thể cảm nhận được chúng sinh tu hành không dễ là lấy tại hợp đạo phía trước ta quyết định rộng rãi ban thưởng cơ duyên nguyễn chư vị còn chưa đắc đạo thành tiên đạo hưu về việc tu hành đều có thể thuận lợi hơn một số thoại âm rơi xuống liền gặp phiến phiến môn hộ bất ngờ tại thượng thiên sơn mở ra đứng ở trước cửa vô luận là có hay không thông qua khảo hạch đều có thể được một bảo đây cũng không phải là giã vô phong thanh âm mà là chân long hình ác t ú c n ữ nói thể tướng trước cửa cựu phần quan này một đầu bất quá ngoại thiên hạ cảnh chân long tại hiện tại có thể nói là danh tiếng nhất thời có một t r ă n h hai mà nghe được hình ác nói như vậy thượng thiên sơn luyện kỵ dị thú lập tức riêng phần mình chọn lựa một quạt vừa ý môn hộ, sau đó đứng tới. có điều bởi vì đối với những môn hộ này đều không hiểu rõ vì lẽ đó tu vi thấp nhất liền bị đẩy ra đây vì những thứ khác người đảm nhiệm qua sông đá môn hộ hết thể ba mươi sáu quạt phân biệt lấy ba mươi sáu thiên cương đặt tên lúc này thứ nhất cánh cửa phía trước theo một vị luyện khí sĩ tiến lên phía trước đứng ngưỡng phía sau cửa đã vang lên một thanh âm ngươi cảm thấy trứng gà có giả sao môn hộ thanh âm như vậy v ấ n đạo hẳn là không thể a l o n g trăng trứng l o n g đ ỏ trứng vỏ trứng ta từng tại một thư tịch bên trên nhìn thấy nói ba cái này cấu tạo kỳ thật đều không đơn giản là lấy thì là thật có thể c ũ người kế tiếp nay một cánh cửa đằng sau thanh âm có vẻ hơi tức giận mà trả lời vấn đề này luyện k h í sĩ tức khắc một mặt chính là hắn đây là vào kiến chi trướng tin hết sách không bằng không sách một máy mắt cái này luyện k h í sĩ minh bạch đạo lý này mà không đợi tâm sinh nào na hối hận liền nghe cánh cửa kia phía sau thanh âm nói ra biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ban thưởng dị bảo một kiện ngoại vật cảnh bút ký một cuốn cái kia bút ký vì thiên sơn chủ chỗ nghe này lời nói cái này tu vi bất quá ngoại vật cảnh luyện k h í sĩ tức khắc kích động không thôi vội vàng quỳ dạp trên đất dập đầu mái cùng lúc đó một cánh cửa khác nhà cửa phía trước vấn đề cũng đã bắt đầu ô hoành sơn chưa bị diệt phía trước hắn sơn môn bên trong có một đệ tử liền ngoại thiên hạ cảnh đều không phải là nhưng hắn chỗ lấy k i ê n một bộ ngoại thiên hạ cảnh tu hành mười hai nhỏ nhớ lại là có thụ tôn s ủ n g xin hỏi này tu hành mười hai nhỏ nhớ đến cùng tốt chỗ nào n à y một cánh cửa phía sau thanh â m như vậy v ấ n đạo n à y một cánh cửa phía trước là một vị ngoại thiên hạ cảnh bước đầu tiên luyện k h í sĩ bất quá tại năm đó khi đó hắn còn không phải mặc dù khi đó nhìn có thể căn bản nhìn không hiểu đến nỗi còn cảm thấy có phần địa phương không thích hợp bất quá hắn tại cẩn thận nghĩ nghĩ lại là lập lờ nước đôi nói được ân dường như thế là tốt chính là ta thực sự thấp nhìn không ra mặc dù Âu hoành sơn đã bị diệt không cần để ý nhưng đại trần vương triệu một vị đế phi đây chính là thời t r ư ớ c Âu hoành sơn đệ tử hơn nữa theo hắn biết vị này đế phi còn cùng thông tin ê trần quân quý phùng mình có chút quan hệ húng chi thì là không nói cái này năm đó đã có thể có thụ tôn sùng khẳng định như vậy có đạo lý riêng tự nhiên không phải hắn này một cái chấm tiến mặt học có thể hạ thấp thế là vì câu ổn hắn liền dứt khoát nói như vậy nhưng mà nghe vị này trả lời này thứ hai cánh cửa phía sau cái thanh n m kia lại là chửi ấm lên t u t t u t cái của k í bất quá là dựa vào cha hắn tìm nhiều vị đại tu vì thế trình bày và phân tích là mấy lần khích lệ sau đó nhiều mặt tuyên truyền hấp dẫn một đám không có chủ kiến mù quáng cùng gió mà thôi ngươi cũng là muốn đi kiến chi con đường ngươi viết lách không đến loại này chẳng lẽ còn sẽ không nhìn sao biết rất rõ ràng lại ngay cả biểu đạt chính mình ý nguyện cũng không dám ngươi còn tu gì đó tiên Người kế tiếp, thoại âm rơi xuống, cánh cửa này nhà cửa đằng sau, liền bay ra một cái con đoàn, lại một kiện gì 30 lục phiến môn nhà cửa, đều có một cái thanh âm. Thanh âm không tiếp, thoại rơi cái lại cái kế một một một âm âm. âm ra sau, đều cửa cửa lục cửa, có bay là đ bảo. bởi vì đây là long đảo ba mươi sáu cái chân long hồn phách đều là thọ nguyên sắp hết biết được giã vô phong ý tứ phía sau tự nguyện hóa thành môn hộ bên trong tương tự khí linh tồn tại dù sao trở thành môn hộ bên trong tồn tại còn có thể giữ lại tự thân ý thức hơn nữa còn có thể tiếp tục tu hành Trừ về sau không tiện hoạt động một thân chân long chi lực đều tiêu tán bên ngoài bản thân kỳ thật c ũ n g không có quá lớn ảnh hưởng những n à y chân long đều sống không dưới mấy trăm năm tự nhiên đủ loại cổ quái vấn đề đều có mà tại còn không có đắc đạo thành tiên luyện khí sĩ dị t ú vì đó mừng như điên thời gian trên đại cao kia một đám tiên nhân lúc này cũng bắt đầu bọn hắ bởi vì trên đài cao bất ngờ nổi lên từng k i ệ n chân bảo ta hợp đạo đằng sau những n à y chân bảo liền đều không còn chỗ dùng các vị đạo h ư u t ù y duyên thu hoạch g i ã vô phong như vậy nói ra nhưng mà bên trong chân bảo những n à y cũng không gặp cửu giới đỉnh cũng không thấy vô gian kiếm xích trở thành đại thiên tiên phía sau vô gian kiếm xích trước tiên bị g i ã vô phong tìm về chương hai trăm ba mươi sư đồ là giống nhau như lúc yêu trang chương hai trăm ba mươi sư đồ là giống nhau như lúc yêu trang tứ phương có tất cả không giống giảng đạo đài bên trên có không giới hơn trăm số tiên nhân đều là không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà phía dưới thiên sơn bóng r â m mặt ngay ba lần giảng đạo những cái kia âm linh tiên cũng là từng cái một tinh thần đại c h ấ n dù là tâm tính đã bắt đầu xuất hiện biến hóa cùng người có khác biệt lớn nhưng đối diện chân bảo vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện người thường có cảm xúc dù sao này tiên nhân từng là người này quỷ đã từng là người lúc này tại đài cao này bên trên c h ậ n có ngàn vạn lưu quang bay lên tiên nhân gặp đều mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì chỉ gặp mỗi một đạo lưu quang bên trong đều có một vật mà này một vật đều là chân bảo như vậy số lượng chân bảo xuất thế cho dù là tiên nhân cũng chưa từng thấy qua dạng này tràn cảnh lúc này những n à y lưu quang bắt đầu hạ lạc một tên theo thập vạn đại sơn chùa miếu bên trong tới phật môn bồ tát cũng chính là lưu lại thế tiên gặp tình hình này rốt cuộc kìm nén không được xuất thủ trước hắn thân bên trên kim sắc quan g hoa đại phóng đây là phật quang cũng là phật môn đặc hữu thần thông lực chỉ là một cái liền đem một đường lưu quang quân xuống sau đó vị này đến từ thập vạn đại sơn chùa miếu phật môn bồ tát liền thuận lợi đạt được đạo lưu quang này bên trong c h â n bảo cũng ở thời điểm này một cái không biết là nam hay nữ rất giống là có một nam hay nữ cùng một chỗ mở miệng thanh âm vang lên thất tinh thiên q u a n kính thu thập thiên quang xích đồng l u y ệ n t i ự u lại hóa vào tinh thần trí lực mặt kính có lương sắc huyên sắc mặt như bầu trời đ ê m sâu xa ẩn hiện bảy mang trợ thế này mặt có thể thu nhếp quỷ vợ dù là âm linh tiên đều có thể trong nháy mắt c h ấ n áp cái khác xác hiện ra màu xanh sắc như thiên khung chỗ sâu có chút lay động mặt kính i ự u có thể phóng xuất thất tinh thiên ánh sáng có thể trọng thương chú thế tiên nhân lưu lại thế chi điểm ngay s n g món này tấm gương bộ dáng chân bảo dụng pháp cùng danh tự này giảng đạo thượng tiên n ư ờ i liền không ngồi yên được nữa vội vàng hướng cách mình gần nhất k i ê một đường lưu quan xuất thủ thế là rất nhanh Một cái kia giống đây là có một nam đây là một kiện cực hạn sát phạt chân bảo này không riêng gì có thể dùng đặt được cái này chân bảo thiên nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ Cái k mà cũng h đ xác thực như bọn hắn sở liệu này một cái giống như là có một nam một nữ cùng một chỗ mở miệng thanh em vừa mới nói xong lại tiếp tục van dội tới địa mạch thiên long cờ vì thiên địa tạo hóa chỗ hóa bản cờ tuy tương đối bình thường nhưng hắn bên trên ba trăm sáu mươi mai quân cờ lại có tất cả không thể tưởng tượng nội vĩ lực mỗi một mai quân cờ Đều có, có m ộ trong, trong đó càng có đặc thù ba mươi sáu mai thiên long cờ mỗi một mai đều có thể hiện hóa chân long pháp tướng mỗi một đầu chân long pháp tướng đều không kém hơn một vị lưu lại thế tiên xuất thủ như có người có thể đồng thời thôi động ba trăm sáu mươi lăm mai điệu mạch thiên long cờ có thể bản cờ vì t r ậ n bản hóa thành phạt diện tiên môn đáng sợ tiên địa tri trận vừa mới nói xong đạt được đ i ệ mạch này thiên long cờ lưu lại thế tiên liền có chút không c ư i được không phải cái này chân bảo huy năng quá thấp mà là cái này chân bảo huy năng quá bất hợp lý đồng thời thôi động ba trăm sáu mươi lăm mai quân cờ tự u có thể diệt đi một tòa cổ xưa tiên môn nay cùng đem vị kia viên thừa trí cấp triệu hoán đi ra khác nhau ở chỗ nào vị này lưu lại thế tiên vội vàng nhìn về phía bốn phía quả thật đúng là không sai bốn phía tiên nhân nhìn hắn nhắn thần cũng nhiều ít có điểm biến hóa dù sao cũng là quá nguy hiểm tốt ở thời điểm này cái kia giống như là có một nam một nữ cùng một chỗ mở miệng thanh âm không có dừng lại mà văng lên nghe thưởng ngũ sắc hôn ti lăng toàn thân có dài tám thước hắn bên trên có ngũ sắc theo mỗi ngày canh giờ biến hóa Màu sắc theo như g đó b cầm này chân bảo người vì tiên lại lĩnh hội ngũ sắc hốt tiên có thể dựa này thi triển ra ngũ sắc thần quang thần quang vừa ra phàm là thiên địa ngũ hành thuộc tính, đều có thể trong nháy mắt thất m bại nguyên bản còn nhìn chằm chằm kia điệu mạch thiên long cơ một đám tiên nhân không khỏi liền đem ánh mắt nhìn về phía kia một kiện giống như là một cái tơ lụa bộ dáng chân bảo phụ trợ tính yêu thích chân bảo thì cũng thôi đi còn mang theo siêu phàm đại thần thông lực bên trên một kiện như vậy không hợp thói thường tên là vô g i a n kiếm xích nhưng bởi vì k i ê m một kiện chân bảo yêu cầu bỏ ra nắm giữ đại giới lại rất khó dựa vào tiên nhân pháp lực luyện hóa n h ậ n chủ vì lẽ đó căn bản là không có mấy cái tiên nhân để ý qua cái này chân bảo không khỏi những tiên nhân này á n h mắt mang tới mấy phần lửa nóng chi ý thử nhưng cướp được cái này chân bảo tiên nhân nhưng cũng không phải dễ trêu tình khí chỉ gặp hắn đôi mắt đẹp xoay ngang liền t h ẳ n như nói các vị đạo hữu đây là thiên sơn chủ ban tặng các ngươi cần phải hiểu rõ trong đó duyên phận không phải tất cả mọi người đều có thể hợp đạo thiên địa đây là một vị nữ tiên đắc đạo tại mấy năm trước chính là tại hoàng nhạc sơn tu hành lãnh vân hân xem như g i ã vô phong đúng nghĩa cố nhân trí nhất tuy không bằng vị kia phương g i a lão tổ có chứa k i m lượng nhưng g i ã vô phong tự nhiên là sẽ ở âm thầm chiếu cố m ư hai lúc này bởi vì không có đắc đạo thành tiên chỉ có thể ở kia ba mươi lục phiến môn phía trước trả lời vấn đề nhu cầu cơ duyên phương g i a lão tổ đạt được một phần g i ã vô phong thành tiên cảm lộn thì cũng thôi đi còn chiếm được một kiện cực kỳ phù hợp hắn chất bảo mà cái này chất bảo lúc này lại là một bộ h m đạo bộ dáng nhìn vừa vặn chỉ là gì bảo mà thôi chỉ có đạt được cái này chân bảo phương g i a lão tổ mới hiểu hắn chân diện mục hắn tay háo hạ thủ trưởng không tự chủ được run nhẹ nhẹ đây là kích động ngụy trang thành dị bảo chân bảo đây quả thực là trời ban tri ân thế là không do dự vị này phương g i a lão tổ quỳ dạp trên đất như là cái khắc luyện khí sĩ hướng về kia trên đ à i cao dập đầu bãi tạng cũng chính là dưới mắt không quá phù hợp lại không có thể nói đùa bằng không vị này phương g i a lão tổ kêu tâm tư của nghĩa phụ đều có vô tướng vạn hóa giới vạn pháp vô tướng vô sắc vô hình cũng không cách nào động người tình biến chọc người rõ ràng mượn này bảo không cố định bộ dáng vờn quanh đầu ngón tay giống như mang không phải mang nắm giữ này bảo có thể dựa này lĩnh hội thiên địa hết tại pháp có thể tra để lọt bổ sung bù đắp tự thân chỗ thiếu sót nếu là có thể thôi động đến thực h ạ còn có thể mang đến cho mình một lần đổi ý cơ hội kiêm một đường giống như là có một nam một nữ cùng một chỗ mở miệng thanh âm rất là bình ổn mà vang lên mà theo thanh âm này xuất hiện nay một đám nhìn c h ầ m c h ầ m kia nghe thường ngũ s ắ c h ồ n thiên lăng các tiên nhân cũng không khỏi rời đi ánh mắt mặc dù lần này chất bảo không có siêu phàm đại thần thống nhưng như vậy phụ trợ hiệu quả đến nói trọn vẹn có thể nói là thiên hạ không chút nào thế là những tiên nhân này cũng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ như vậy vị này thiên địa c h i tử giã vô phong c ó thể tu thành đại thiên tiên hơn nữa đi đến hợp đạo tiên h địa xưa nay chưa từng có cảnh hẳn là chỗ dựa vào liền là những n à y phụ trợ tu hành chân bảo sao dù sao những n à y chân bảo u y năng đều mạnh đến mức quá bất hợp lý nguyên bản t h i ê n thiên địa này ở giữa ngũ tiên kiếm chi danh sở dĩ to lớn chính là này nằm kiện kiếm loại chân bảo hắn uy năng đều quá kinh người bất ngờ hiện tại vị này tiên h địa c h i tử giã vô phong ban thưởng đến chân bảo không có một kiện là yếu tại kia ngũ tiên kiếm đến nỗi phần lớn vượt xa khỏi kia một đường giống như là có một nam một nữ cùng một chỗ mở miệm thanh â m đang không ngừng vang dội tới n i ệ m xong một k cùng lai lịch kỳ năng liền tiếp lấy niệm cái tiếp theo vô cực thái tố âm dương chìa khóa đầu đôi giao xoa lẫn nhau liên quan một người huyễn sắc một người ngọc bạch chiếu d ọ i tinh vân lưu chuyển nhật n g u y ệ n đây là thiên địa tinh thần lực cùng ngày đêm sinh biến chỗ hóa đoạt thiên địa tạo hóa thu nạp thiên địa căn bản trật tự nếu chỉ là một chìa khóa huyễn sắc vì vô cực thái tố âm chìa khóa bạch sắc vì vô cực thái tố dương chìa khóa âm chìa khóa có thể chấn thiên địa bắt hoang ngăn chặn địa phủ dương chìa khóa có thể thu nạp trên trời lực trợ giúp mình phi thăng lưu xa thiên thần dễ hóa để lọn hình như đồng hồ cát toàn thân tinh vân chính là thời gian trôi qua phía dưới một vị vận d ụ n thất bại thiên địa c h i tử c h â hóa đảo ngược đồng hồ cát có thể khiến tự thân khôi phục thanh xuân thời điểm chính chuyển đồng hồ cát có thể làm có cây sinh trưởng cực nhanh trong vòng một đêm dưỡng ra nghìn năm tiên linh dược bất quá nếu là muốn xuất hiện như thế chân bảo c h i uy tiêu hao tiên nhân pháp lực không thể số lượng tính không có chấn động nhất chỉ có càng rung động tiếp xuống chân bảo là một kiện so một kiện không thể tưởng tượng nổi có năng lực giúp tiên nhân phi thăng cao thiên tri thượng có thể trong vòng một đêm dưỡng ra nghìn năm tiên linh dược còn có tự hành luyện dược thành đan q u y nhớ thiên địa khí mấu chốt có thể dùng tự thân triệt để ẩn nặc đủ loại chân bảo thể hiện ra cũng như diện hóa đến cực hạn chân bảo u y năng không riêng gì những n à y lưu lại thế tiên nhìn ố c cho dù là huyền phạ cảnh ba vị này đại thiên tiên đệ tứ trọng cảnh giới người đều là nhìn một mặt m ở mịt những n à y chân bảo u y năng thật sự là quá bất hợp lý mà xem như tựa như tán tài đồng tử một loại tán ra đại lượng cường đại chân bảo giã vô phong lại là thủy trung mặt không biểu tình bình thản tới cực điểm bởi vì những n à y chân bảo đều là hắn thông qua này giảng đạo đài tại này ba lần giảng đạo thời gian bên trong luyện hóa ra đây vì lẽ đó những n à y chân bảo kỳ thật đều là đi qua hắn cho phép mới biết nhận chủ nếu như không có hắn cho phép cái khác tiên nhân muốn cưỡng ép luyện hóa những này chân bảo dù là thật có thể luyện hóa cũng sẽ ở luyện hóa thành công trong nháy mắt đó lọt vào cái này chân bảo mượn tới giã vô phong lực lượng tiến hành phạt hệ dù là giã vô phong chỉ cho mượn đi một phần vạn lực lượng nhưng một vị tiên linh một phần vạn lực lượng đủ để trong nháy mắt làm một vị lưu lại thế tiên hôi phi yên diệt mà theo những này chân bảo giống như là tại báo tên món ăn một loại bị đều đâu vào đấy bọc ra không riêng gì trên đài cao tiên nhân trở nên khiếp sợ đến khó lấy bản thân cầm giữ phía dưới những cái tia luyện khí sĩ dị thú cũng đều từng cái một chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. tâm tình đều mặc danh t ă n g vọt có vẻ kích động không thôi bất quá nghe lâu kia một đường giống như là một nam một nữ cùng một chỗ mở miệng thanh â m phía sau thiếu nữ an ninh bên người cái kia tán tu ngoại thiên hạ cảnh nữ tu không khỏi có chút kỳ quái nhỏ g i ọ n g đối an ninh nói ra cái này niệm chân bảo thanh â m trong đó cái kia giọng nữ cùng ngươi có chút giống nhau hay ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút không chừng có thể b á i sư đâu thiếu nữ an ninh nghe vậy tức khắc cấp biết người không này lâu hảo tỉ muội một cái này ngươi đều có thể nghe được chấn kinh nhan thần chỉ bất quá cái ánh mắt này đắp xuống cái kia tán tu ngoại thiên hạ cảnh nữ tu mắt bên trong t i ê u biến thành chấn kinh với mình nói tới lời nói ý tứ thế là có chút ngượng ngùng cười ngượng ngùng nói ta tùy tiện nói một chút ngươi đừng coi là thật liền là cảm giác thanh âm này rất giống ngươi vì lẽ đó cảm giác đây có lẽ là một lần d u y ê n phận dạng này à, kia ta chờ một lúc thử một chút thiếu nữ an ninh nghiêm trang nói ra có lẽ là gần son thì đỏ lại có lẽ là chân ma lực ảnh hưởng thiếu nữ bây giờ an ninh tại trên tính cách đã có chút gần sát kia đã từng chân ma ninh lạc a ui ui ui ngươi chờ a chỉ bất quá cái kia tán tu ngoại thiên hạ cảnh nữ tu nghe xong này lời nói lại là có chút kích động sau đó vội vàng khuyên can dù sao nếu là bởi vậy ác vị kia thiên sơn chủ như vậy nhưng là không xong ai biết vị này thiên sơn chủ tại hợp đạo thiên địa đằng sau có phải hay không sẽ đem hắn tâm tình đưa vào thiên địa nếu như khi đó vừa vặn không thích nàng người bạn thân này như vậy nàng người bạn thân này không chết cũng phải lột ra a sau đó ngay tại vị này tán tu ngoại thiên hạ cảnh nữ tu không ngừng khuyên can bên d ư ớ i thiếu nữ an ninh làm bộ đồng ý cái này khiến đối phương không khỏi vô vô ở ngực một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ nay điểm bảo ban t ư ở n g cơ duyên thời gian cũng không bền bỉ chỉ là khoảng một c â h giờ liền tiến vào hồi cuối mà vô luận là tiên nhân vẫn là luyện khí sĩ dị thú đều có vẻ thập phần vui vẻ trừ b ỏ một số tham lam lúc này cả đám đều mặt mũi tràn đầy không cầm được tiếu dung các vị đạo hữu ta đem h ọ c đạo đến tận đây đằng sau thiên sơn hóa thành bình tường núi trông chờ chư vị hảo tu hành đắc đạo tu thành đại t h i ê n tiên đặt chân ở đài sen bên trên giã vô phòng giọng bình tĩnh nói mà nghe này lời nói rất nhiều luyện khí sĩ dị thú vô cùng kích động không dứt cùng nhau quỷ dạp trên đất thành khẩn bái tạ bọn ta bái tạ thiên sơn chủ bản、ơn. một tiếng này hủ hủ tựa như kinh thiên động địa tiếng gầm c u ộ n cuộn càng là trực tiếp chuyển ra thiên sơn dù sao trong này thành tiên cửa hải ngoại thiên hạ cảnh không phải số ít bực này nhân vật mặc cho không tinh thông thanh â m loại thần thông cũng có thể làm chính mình thanh â m không ngừng phóng đại lại là loại này thần thông nhiều khi đều có thể dùng đến chấn nhiếp mở ám thối lui tà dị bất quá ngay tại một tiếng này hạ xuống phía sau một đường thiếu nữ thanh â m t i ể u g i ò n dã mà văng lên ta muốn bãi sư này người không phải người khác chính là thiếu nữ an i n h mà nghe nói như thế nàng cái kia hào tìm h vị kia tán tu ngoại thiên hạ cảnh nữ tu trực tiếp liền làm một mặt trắng bệnh như thấy quỷ thân s á c sau đó càng làm nàng cảm thấy gặp quỷ chuyện xuất hiện chỉ gặp vị kia tiên sơn chủ khẽ gật đầu nói ra có thể sau này ngươi v ì ta quan môn đệ tử thế là giả n g đạo trên đài trung tiên thượng tiên sơn một đám luyện k h í sĩ dị thú cùng với tiên sơn mặt sau những cái kia âm linh tiên cũng cảm giác mình giống như gặp quỷ chương hai trăm ba mươi mốt bản thân phía trước không có bản thân sau đó liền nên có chương hai trăm ba mươi mốt bản thân phía trước không có bản thân sau đó liền nên có một màn này quá h o a n đường nhưng lại là chân thực tựa như là tại xác minh thế giới là cái cự đại gánh hát dòng câu nói này một dạng người tên gì này đối sư đồ còn tại chứa chỉ gặp dã vô phong làm như có thật mà hỏi thăm thần sắc còn không gì sánh được nghiêm túc ta gọi an ninh thiếu nữ cũng rất phối hợp dù sao ngay từ đầu nổi điên người là nàng lúc này không phối hợp là muốn bị đòn hơn nữa nàng chẳng qua là cảm thấy dã vô phong là đi cái lưu trình để cho người trong thiên hạ này đều biết nàng là đệ tử của hắn mà thôi có thể để thiếu nữ này an i n h không tưởng tượng được chuyện xuất hiện chỉ nghe dã vô phong lạnh ngặt nói có tên không họ không tốt đã dặng này n g ư ơ i liền theo họ ta tu hành một sự tình giảng nộ giảng duyên cớ n g ư ơ i liền kêu giã duyên linh có ra cái họ này sao thiếu nữ an ninh yếu ớt kháng nghị một cái bởi vì nàng cảm thấy giã duyên linh không tính là quá e m thai còn không quá thích hợp nàng đương nhiên này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân chủ yếu cứ như vậy này sư đổ danh phận sợ là muốn chứng thực dù sao thầy như cha bản thân phía trước có lẽ không có nhưng bản thân đằng sau liền nên có giã vô phong k h ẽ cười nói hắn lời nói này được bình thản h a theo ý định rõ ràng không có nửa điểm vinh vá hung hăng ý tứ nhưng bất kỳ người nghe này lời nói lại tựa như cảm nhận được thiên địa hàng lâm bá đạo giá duyên l i n h không còn dám mở miệng bởi vì nàng cảm thấy mình nói thêm gì đi nữa giá vô phong tựu i muốn tìm lý do đánh nàng sau đó giá vô phong bắt đầu diễn chính mình cuối cùng một t r a n g khí các vị đạo hữu sau này không phải thiên địa lại biến ta liền không lại lại xuất hiện thoại âm rơi xuống trong n y mắt thời gian tựa như là tại bất ngờ dừng lại một chút ngay sau đó vô biên h á c ám đúng là t h o a n g c á i tựu i tràn ngập toàn bộ thiên cung sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thương không tựa như là bị xe nứt từng đầu giống như chân long hình sợi dài lôi đình trực tiếp phá mây mà ra r a mây thời điểm chỉ là có vẻ như có thể tại những ngày lôi đỉnh rơi vào nhân gian phía sau ngay tại trong tích tắc sinh biến chỉ gặp có tựa như lân phiến c h i vật sinh trưởng mà ra bao trùm tại những ngày hình sợi dài lôi đỉnh ngoài mặt nhìn tựa như là dùng thể lỏng điện quang đổ bê tông mà thành hào quang màu tử kim không ngừng bung ra đ ồ n g nhiên có tiếng long n â m vang dội lên một tiếng tiếp lấy một tiếng liên tiếp sau đó càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy trời bên trên tinh đấu bắt đầu lệnh vị trí từng khỏa sao trời t ạ hữu lắc lư chấn động rất xuống mạng lớn lưu quang đây là sao trời nhỏ nhen cũng là lưu tinh mà đây chỉ là bắt đầu tiếp xuống theo kia gió càng thổi càng mạnh mẽ đúng là tạo thành từng đầu thanh lân cự mãng đôi rắn đảo qua chỗ hư không đúng là xuất hiện như mặt nước vòng vòng g ợ n sóng sâu trong lòng đất chuyển đến đủ hủ thanh âm vân hải quần quận không ngừng theo này kinh thiên động địa dị tượng đ ố n g nhiên t ự tạo thành một đường vô pháp tính toán hắn cao độ thân ảnh đạo thân ảnh này mơ hồ bất quá hắn vẻ mặt rõ nét rõ ràng là giã vô phong khuôn mặt từ đó giã vô phong vì thiên địa thiên địa không vì giã vô phong một tiếng này lại xuất hiện sau đó đây hết thể dị tượng trong nháy mắt tiêu tán vô tung rằng đạo đài đã hạ xuống hắn bên trên linh quang lưu chuy chỉ đem giã duyên linh thu nạp tại phía trong sau đó giảng đạo đài thăng thiên mà tới ở chân trời cuộn tròn sau một lúc liền lại vô tung ảnh đến tận đây này một hồi ảnh hưởng tới cả người pháp thiên giáp tri địa giảng đạo liền xem như kết thúc bất quá bởi vì thật sự là quá mức rung động vì lẽ đó dù là vị kia thiên sân chủ tại vạn chúng c h ú mục phía dưới hợp đạo thiên địa lại vô tung ảnh nhưng tại trang một đám tiên nhân cũng còn ở vào m ộ n g á o trạng thái lại là tại kia hợp đạo thiên địa dị tượng bên trong những tiên nhân này đều phát hiện nếu không phải vị kia thiên sân chủ hữu ý khống chế vừa vặn chẳng qua là lúc đó tiêu tán ra đây một tia hóa mãng tập t ụ đều có thể trong nháy mắt chạm diệt một vị lưu lại thế tiên hơn nữa còn là hồn phách đều đại khái dẫn đầu không thể chạy trốn kia một loại bị chạm diệt pháp cái này để những tiên nhân này đều không thể tránh khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu bọn hắn thật là tiên nhân sao mặc dù đại thiên tiên là hơn nhiều tại lưu lại thế tiên nhưng cũng không đến mức giữa hai cái này lớn đến như vậy mức không thể tưởng tượng nổi a tại vị này thiên sân chủ trước mặt bọn hắn liền tựa như những người p h ạ m tục k i a m ộ t loại chớ nói phản kháng nếu không phải đối phương hưu ý chiếu cố bọn hắn liền đối mặt đối phương tư cách cũng không có thật đáng sợ ngày đêm khác biệt mà liền tiên nhân đều như vậy g i ã vô phong này lưu ý chuẩn bị này một hồi cá nhân chuyên môn truyền thuyết thần thoại tự nhiên là phi thường thành công giờ này k h ắ c này tại kia giảng đạo đài bên trên hắn đã thuận lợi tiến giai đại thiên tiên đệ tam trọng cảnh giới theo hắn tu vi cuối cùng tại đến n à y cảnh thiên thư ở trên người hắn khôi phục mức độ tự nhiên là lại tiến một bước tại g i ã vô phong chỉ là đại thiên tiên đệ nhất trọng cảnh giới lúc thiên thư chỉ là khôi phục bước đầu tiên cấp g i ã vô phong mang đến lực lượng chỉ có thu thập thiên đ ị a không ngại chuyển sinh mà khi hắn tu luyện tới đánh thiên hạ đệ nhị trọng cảnh giới phía sau thiên thư khôi phục phía dưới lại để cho hắn nắm giữ nhất n i ệ m hình chiếu thiên địa nhất tâm. hiện tại đại thiên tiên đệ tam trọng cảnh giới thiên thư này khôi phục đằng sau để giã vô phong trực tiếp nắm giữ có gian vô gian sinh tử ngược vọng đơn giản đến nói liền là giã vô phong có thể sáng tạo một vật để người đã chết t ử trong phục sinh giã vô phong xem chính mình bình sinh cũng không có muốn phục sinh người nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút liền cảm giác phục sinh tử tiên nhân cũng được mặc dù trong tay hắn không có tử tiên nhân h ồ n phách nhưng nếu là phục sinh một cá nhân còn cần hắn h ồ n phách như vậy này cũng không xứng với thiên thư lực lượng vô luận có hay không hơn phách chỉ cần giã vô phong co đối người này một chút ấn tượng dù chỉ là một chút đều có thể nhờ vào đó xem như hạch tâm căn cứ đem hắn cấp phục sinh trở về hơn nữa không có nửa điểm hậu di chứng nếu có như vậy nhất định là vận dụng tiên thư này lực lượng người cố ý hành động bất quá tiên thư liền đem lại xuất hiện dưới mắt cũng không phải là một cái rất tốt phù hợp phục sinh thời cơ giã vô phong nghĩ nghĩ lại là không có lập tức phục sinh tử tiên nhân chuẩn bị chờ mình đổ qua tiên thư lại xuất hiện này một sinh tử nguy cơ phía sau lại đi phục sinh sự tỉnh mà nếu là hắn khi đó không có thuận lợi đổ qua như vậy tự nhiên là việc này coi như tôi người không được cho mình quá lớn gánh vác nếu như không có quá lớn lợi hại quan hệ như vậy hết thệ đều muốn lấy để cho mình hài lòng vì chủ sau đó g i ã vô phong đem ba tiên gọi đến tới gặp qua đạo huynh huyền phạm cảnh ba tiên rất nhanh liền tới hướng về g i ã vô phong ôn quyền hành lễ ba vị đạo hữu không cần đa lễ lúc này tìm ba vị tới là bởi vì ta đã tìm tới giải quyết ba vị thân bên trên khốn biện pháp g i ã vô phong nói ra nguyên bản hắn muốn tại không thương tổn đến ba vị này hồn phách điều kiện tiên quyết để bọn hắn thuận lợi theo kêu ban thưởng đại tiên tiên trên bảng t h á t khốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh dù sao bọn hắn đại thiên tiên danh lệch là ngọn nguồn từ này ban thưởng đại thiên t i ê n bảng cái này chất bảo cũng là một kiện đặc thù chất bảo như là cùng giảng đạo đài một loại đều có đặc thù không gì sánh được duy nhất hiệu quả bất quá bây giờ có này hoàn toàn mới thiên thư lực lượng giã vô phong giải quyết t i ự u dễ nhiều dù sao ba vị này vừa chết tên hắn tự nhiên cũng liền thoát khỏi cảnh g huyễn phạt ba tiên mặc dù chết rồi một lần nhưng liền chính bọn hắn cũng không biết mình đã chết qua một lần hơn nữa còn là phi thường triệt để cái chủng loại kia hồn phi phát tán hình thân đều diệt bất luận cái gì cùng bọn hắn có liên quan vết tích đều bị quá hoàn toàn cấp xóa đi mà tại này ba tiên phát hiện chính mình đều thực trùng hoạch tự do phía sau t ừ n g cái một hưng phấn không gì sánh được hết lần này đến lần khác cùng giã vô p h o n g sau khi nói cảm ơn lúc này mới rời đi bọn hắn chuẩn bị trở về dư tôn giới thiên một chuyến Dù danh sao, sách, ban đạo Trong tại thưởng tiên tiên trên bảng danh sách, còn có tốt chút đại nạn bảng còn hưu. gặp đó có vì lẽ đó cùng huyền tiên là bằng hữu tự nhiên cũng coi là vào phật tiên cùng cành t i ê n mắt ba vị này chuẩn bị đi trở về một chuyến trộm đi kêu ban thưởng đại thiên t i ê n bảng sau đó đem trên bảng nổi danh đại thiên tiên đạo hữu đều cấp đưa đến nhân pháp thiên giáp chi đ ị a đến nghĩ đến đi theo bàn môn làm châu làm ngựa so với đầu nhập đến một vị tiên linh thủ hạ không thể nghi ngờ là càng thỏa đáng đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vị này tiên linh tâm tính rất là bình thản tâm tình cực kỳ ổn định tại dạng này một vị nhân vật thủ hạ làm việc nghĩ đến chỉ cần không phải phản bội sự tỉnh chuyện c ò lại phần lớn là có thể không bị x、so、ó đo sư phụ n g ư ơ i phía trước lộng cái này giảng đạo là muốn làm gì nha giá duyên l i n h không hiểu hỏi giá vô phong đây là thiếu nữ này gặp cuối cùng không có người ngoài liền dứt khoát không giả phía trước tiêu ba tiên tại thời điểm nàng một mực yên lặng giống một cái bén g oan chờ ngươi đến đại thiên tiên đệ tam trọng cảnh giới ngươi liền biết giá vô phong thuận miệng nói ra mà nghe được giá vô phong này một cái giống như là trả lời nhưng lại trọn vẹn không trả lời trả lời thiếu nữ này tất nhiên là có chút bất mãn thế là nàng p h n g má nói ra đại thiên tiên thì cũng thôi đi còn muốn đại thiên tiên đệ tam trọng đây cũng quá khó khăn huống chi sư phụ ngươi đưa ra ngoài bảy đạo tử khí t không nói, liền phải á t tự bày đạo giá vô phong lắc đầu nay loại đại thiên tiên danh lệch dù là nắm giữ thiên thư cũng chỉ có thể làm ra bày đạo đến mà đây là bởi vì phiến thiên địa này tại quá khứ một mực bị ngang ngược trở ngại Đến mức chỉ ít năm ngàn năm mức chí ít k sáu sáu đạo gia n h r duyên địa ninh tức i ê n n g u y khắc khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ nàng cũng là không nghĩ tới chính mình thế mà lại đặt được dạng này một cái trả lời nàng lúc đầu còn tưởng rằng là dã vô phong vụng trộm cho nàng giấu đi kiên nghĩ đến là hiện thu hồi Nói như nàng còn xuống Trong nháy mắt cảm giác chính mình có phần đạo đức cao long có có tiếp điểm. giác giã chất thể hạ vậy, lấy tố tục một mắt cảm đức đạo cao dù u quyết chuẩn. y n linh, liền định hướng phong lập làm tức giã vô d sao vị này dưới mắt thế nhưng là sư phụ của nàng đệ tử hướng mình học tập không có gì chỗ không đúng mà lúc này g i ã vô phong vừa nhìn về phía đứng xa xa giống như là gì đó đều không nghe thấy nhưng thủy trung lưu tâm bên này chân long hình ác người tu vi quá thấp chờ ngươi đến thành tiên cửa ải ta cũng đều vì ngươi thu hồi một đường tự khí dã vô phong nói ra hắn là người hướng đến gần gũi lẫn nhau ẩn phía bên mình dù chỉ là cùng thôn một con chó hắn đều biết chiếu cố một hai đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương đừng làm quá mức tiêu hao kêu một điểm tình cảm đa tạ đạo huynh chân long hình ác n g h e vậy tất nhiên là vui mừng quá đỗi nó cũng không hoài nghi giã vô phong này lời nói thứ nhất là giã vô phong thân phận cùng tu vi không cần thiết cùng nó tung ra cái này nói láo thứ hai chính là tu vi của nó xác thực là quá thấp dù là cho nó một đường t ử khí nó cũng lĩnh hội cũng không được gì ngược lại còn biết mang ngọc có tội lúc này giã vô phong mặc dù hoàn thành cá nhân chuyên môn truyền thuyết thần thoại phía sau liền trực tiếp bước ra rời đi nhưng hắn làm ra cái này đ ộ n tĩnh thật sự là quá mức kinh người vì lẽ đó lúc này cả người pháp thiên giáp tri địa đều tại thảo luận h ắ n vị này thiên sơn chủ đương nhiên không có dám bất kính tất cả đều là đang nói cẩn thận lời nói dù sao vị này thiên sơn chủ đều đã hợp đạo thiên địa mà tại hợp đạo thiên địa phía trước càng là bị trong thiên địa này sinh linh đều lưu lại một phần không thể bảo là không lớn cơ duyên chỉ cần ai dám nói một câu thiên sơn chủ không phải chỉ sợ tiên nhân đều nguyên nhân quan trọng này xuất thủ mà nói tới giã vô phong vị này thiên sơn chủ tự nhiên là không thiếu được này đối sư đồ cuối cùng nhàm chán tiết mục thiên sơn chủ tri đồ giã d u y linh vị cô nương này có thể thật là tốt cơ duyên cuối cùng hỏi một câu thiên sơn chủ lại bị thiên sơn chủ trực tiếp thu làm đệ tử ngươi cũng đừng nhìn nàng tuổi c o n nhỏ vị này chính là một vị đại tu hơn nữa tu vi thâm bất khả chắc hư hư thực thực đã đến thành tiên cửa ải gì đó thành tiên cửa ải nàng xem ra mới bao nhiêu lớn cùng viên t h ử a trí tiên nhân năm đó không t r ê n h lệch nhiều a khó trách nàng hỏi một chút tự bị thiên sơn chủ thu nhận sử dụng môn tưởng nghe nói nàng vẫn là tán tu xuất thân dựa vào chính mình tu hành đến mức độ này vị này tư chất tuyệt đối là có tiềm lực có thể thành đại thiên tiên trong thiên hạ này khắp nơi đều tại thảo luận g i ã duyên ninh cái tên này thế là đã bế quan quá lâu a nặc tại một lần đi ra ngoài lúc liền nghe được cái tên này thế là liền cẩn thận hỏi trong lòng không khỏi rất là trấn kinh bởi vì hắn đã bế quan bốn năm năm lâu dài năm đó hắn đang nghe được thái dịch tiên nhân lưu lại hai đại an ninh huyết mạch tin đồn phía sau sợ hai chính mình bị dình dáng thế là t i u trốn đi t i ê u nghĩ đến trong đoạn thời gian này vậy mà xuất hiện một vị đại thiên tiên g i ã vô phòng không chỉ ba lần giảng đạo chuyến pháp chú sinh ban thưởng chân bảo còn hợp đạo thiên địa hơn nữa tại hợp đạo thiên địa phía trước còn nhận một cái tên là dã duyên ninh Nữ đệ tử. Không khỏi, này,、a、Nặc, trong đệ tử. khỏi, A l ò n g liền c ó mấy p h ầ n cực chính kỳ hâm đây mộ, dù sao l à đại đệ thiên tiên đệ tử a Bởi vì t h â nặng thượng tiên hồn hệ, bên ngoài hồn quan n A vì lẽ đó, c đối với đại với i t h ê tiên sự tình, n sự c ũ là biết được mới ộ một t tên thiên hai. ninh, chủ họ. sao A cái cái Dạ duyên này này, cùng sơn Lúc Nặc, làm m ý thức tới điểm này liền không khỏi hỏi bốn phía người bởi vì liền là thiên sơn chủ ban thường họ này ngươi đều không biết rõ bốn phía có người kinh ngạc nói ra thiên sơn chủ ban cho họ đây là là gì đó là đương nhiên là bởi vì dã duyên minh đại tu nàng không có họ à nàng tự xưng chính mình đều an ninh tới nghe vậy a nặc không khỏi thần sắc nao nao dù sao dưới gầm trời này như n h a u kêu an ninh người là thực sự không hiểu chương hai trăm ba mươi ba thiên hạ này còn có ta không đắc tội n ổ i sao chương hai trăm ba mươi ba thiên hạ này còn có ta không đắc tội n ổ i sao tiểu tử ngươi lần này thức tỉnh ta tốt nhất là có một cái thích hợp lý do có thể không tới ngươi ta ước định thời gian một thanh âm từ thiếu niên a nặc thể nội van dội tới đều là vẻ không vui đây chính là kia đạo phụ thuộc vào ngũ thần thiên công như kia một đường thiên ngoại hồn khi đó này hồn muốn giấu vào giã vô phong thể nội cùng hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực giã vô phong có thể không tâm tình chơi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ước hẹn ba năm thế là liền đem này một đường thiên ngoại hồn cấp đổi đi mà nay một đường thiên ngoại hồn từ đó về sau vẫn tại thiếu niên này an ạc thể nội nay một người một hồn ở chung mặc dù không có c ử u thị lẫn nhau nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào nhiều lần nói không tới cùng một chỗ đi phía sau liền đặt thành một cái đơn giản hiệp nghị xem như từ đó nước giếng không phạm nước sông mà thiếu niên an ạc Từ một một đ bởi vì này đạo thiên bên ngoài hồn bản thân cũng là đại thiên tiên cứ việc không so được kể không nhưng đối với đại thiên tiên sự tỉnh cũng là biết được rất nhiều Tí như bởi vì đại thiên tiên không có thọ nguyên hạn chế vì lẽ đó tồn tại bên trong đất trời đại thiên tiên tại tích lũy thắng ngày bên dưới số lượng đã sớm khá kinh người thế nhưng là này hợp đạo thiên địa là chuyện gì xảy ra a thiên địa c h i tử giã v ô phong tu thành đại thiên tiên sau đó hợp đạo thiên địa mà tại hắn hợp đạo phía trước càng là ban cho đại lượng kinh thế chân bảo cùng với bảy đạo có thể khiến người ta tu thành đại thiên tiên tử khí cơ duyên n g ư ờ i tại cùng lão phu nói v ù a n à y một đường thiên ngoại hồn nhịn không được nói ra bởi vì tại đại t h i ê n tiên bên trên chỉ có tiên linh ở đâu ra hợp đạo thiên địa người trong thiên hạ này hiện tại cũng là nói như vậy ta bởi vì bế quan càng là bỏ lỡ kia giã vô phong ba lần g i ả n g đạo thiếu niên a nặc nói xong hắn trên m ặ t không khỏi lộ ra vẻ hối tiếc dù sao người trong thiên hạ này đều nói dối khả năng phi thường thấp mà cứ như vậy đây chính là một lần không gì sánh được tưởng tượng tạo hóa cơ duyên truyền đạo thiên hạ tuyên truyền giảng giải tu hành chân ý cuối cùng càng là ban cho tu thành đại thiên tiên cơ duyên cùng với loại kia tiên nhân đều muốn động tâm chất bảo nghe nói vị này tiên h địa c h i tử giã vô phong ban thưởng đến chất bảo tùy ý một kiện đều mạnh ngoại hạng thế gian này còn có so đây càng an toàn càng tốt được cơ duyên sao ba lần g i ả n g đạo đại khái nội dung ngươi có thể đi kiếm tới sao kia đạo tiên bên ngoài h ồ n hỏi hắn kỳ thật nghe thiếu niên này sau khi nói xong cựu đã tin mấy phần dù sao không người có thể lừa qua người trong thiên hạ nếu có kia hơn phân nửa là cái nào tiên linh dành đến n h ấ t cả chứng nhưng muốn thật là tiên linh cách làm như vậy thì xem như giả tại cái thứ hai tiên linh xuất hiện phía trước cũng chỉ có thể là thực hắn sở dĩ nhịn không được nói ra nói đùa một câu nói kia chỉ vì chuyện này làm sao nghe được đều mang một loại không đáng tin cậy cảm giác nhưng tại một câu nói kia thốt ra hắn theo bình phục tâm tình phía sau cái này thiên ngoại hồn liền nghĩ đến một loại khả năng Đại i t h ê nếu t như, như, như theo cao n h thiên tri thượng u ế t thần thoại. h Nếu n góc độ để nói này thiên ngoại hồn là mang tội t h i thân liên là tội danh so sánh nói nhảm cùng xa tăng đánh nát lưu ly li chản như nhau văn bối chỉ có thể đi thử xem thiếu niên a nặc ngay vậy trong lòng tức khắc khé động thế là vội vàng đi làm theo nguyên bản hắn đối với chuyện này là không quá ôm hy vọng cùng chuẩn bị bỏ ra to lớn đại giới k i ê u n g h ĩ đến này giảng đạo nội dung đặc biệt là chưa thành tiên phía trước giảng đạo nội dung thu hoạch được lên tới đặc biệt là dễ mà tại thiếu niên a nặc biết rõ giảng đạo nội dung phía sau hắn thể nội thiên ngoại hồn liền cũng hiểu biết kia giảng đạo nội dung thế là này đạo thiên bên n g o à i hồn đoạn định trong lòng mình phỏng đoán không do dự này đạo t i ê n bên ngoại hồn trực tiếp bỏ thiếu niên a nặc sau đó hội tụ tự thân lực lượng hướng về này thiên sơn phương hướng chạy đi cứ việc chỉ còn lại có một đường hôn h á c h nhưng cũng là tiên nhân hồn bất quá này đạo thiên bên n g o à i hồn chạy là nhanh k i a thiếu niên a nặc chính là tại nguyên địa trực tiếp trận t r o n mắt bởi vì hắn cảm giác được đối phương là phát hiện gì đó hơn nữa cảm giác được trong đó chỗ tốt cho nên trực tiếp rời đi hắn này lao ra hỏa đi làm cái gì k i a thiên ngoại hồn tại thời điểm là tiền bối bây giờ không có ở đây tự nhiên là lao ra hỏa bởi vì cái này thời điểm thiếu niên a nặc rõ ràng cảm giác chính mình thở dài một hơi dù sao nằm giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ máy hắn cũng liền phía trước cầm kia một đường hồn phách không có cách không phải vậy sớm nghĩ biện pháp làm đi ra thế là rất nhanh hắn liền bắt đầu tìm hiểu cao minh đến giảng đạo nội dung dù sao hắn còn không có tu thành tiên nhân đây đối với hắn đến nói không thua gì một hồi tiên duyên tạo hóa chỉ cần từ trong có điều nộ ra hắn tất nhiên có thể gác đạo đây đối với hắn như vậy nhất tâm cầu ổn tu hành c h i nhân đến nói cái này dụ hoặc không thể nghi ngờ là to lớn này thiên sơn bên trong giá vô phong đối với mình này chẳng hí hắn rất là hài lòng dù sao hắn đều nhờ vào đó tu thành đại thiên tiên đệ tam trọng mà về phần có người có thể không thể từ trong nhìn ra điểm đầu mối hắn không thèm để ý bởi vì có thể nhìn ra Đều có thể đoán được hắn là chuyện gì xảy ra. đối đi. chuyện nếu là nguyện nguyện có cũng thể thì thôi thì hắn phương phối hợp, thì cũng đi. Không nguyện ý phối hợp, như là là xảy vậy gì ra, ý ý mặc u ố đối n m t một vị tiên vị linh nhìn h chú. ă m Mặc dù hắn mới đại thiên tiên đệ tam trọng cảnh giới nhưng có lẽ là bởi vì trong tay hắn thiên thư là hoàn chỉnh một cuốn nguyên nhân lúc này giã vô phong tại thiên thư nắm giữ lực đã vượt xa khỏi cao thiên tri thượng mấy vị kia bởi vì hắn lúc này đã có thể nhìn thấy cao thiên tri thượng hơn nữa đại khái cảm giác được mấy vị kia vị trí phương vị đến nỗi này lượng giới sơn cửa ải bên ngoài tràng cảnh hắn cũng có thể thấy được thế là trong lòng hơi động bên dưới giã vô phong cáo chi chính mình đội nhi cùng với hình ác đạo hữu một tiếng liền trực tiếp hư thực chuyển đổi đi tới l ư ợ n g giới sơn cửa ải bên ngoài cũng chính là kia dư tôn giới thiên đây chỉ là tiên nhân tầm thường năng lực cho dù là âm linh tiên đều có thể nắm giữ nhưng cái khác tiên nhân cho dù là đại thiên tiên hư thực chuyển đổi cũng chỉ có thể tại một phiến thiên địa phía trong na di nhiều lắm là khoảng cách lâu một chút có thể g i ã vô phong không nhìn thẳng nhân pháp thiên giáp c h i địa cùng kia dư tôn giới thiên cách trở lúc này trở lại chỗ cũ dã vô phong nắm nhìn này phiến lạ lẫm lại quen thuộc thiên địa ánh mắt lộ ra mấy phần thăm dò tâm tư đã từng hắn thực lực không đủ chỉ có thể thận trọng hành sự nhưng b ai còn có thể là hắn không đắc tội nổi mà giã vô phong đi lần này liền trực tiếp để một đường chạy đến trời sơn hồn phách trợn tròn mắt hắn tìm tới kia giảng đạo đài quy xuống đất dập đầu bên dưới đại thiên tiên lực kinh động giảng đạo đài từ đó gặp được chân long h ì n h ác thế là chủ động nói rõ lai lịch lại đạt được dạng này một cái làm hắn tin tức ngoài ý muốn có điều gặp được giảng đạo đài này đạo thiên bên ngoài hồn cũng xác định một chuyện phiến thiên địa này ở giữa xác thực là đã đản sinh ra một vị tiên linh bởi vì đây là cao thiên tri thượng một vị tiên linh thủ bên trong bảo vật vì hắn năm đó trở thành tiên linh từ một vị khắc tiên linh tặng cho thuộc về tiên linh mới có tư cách nắm giữ đặc thủ Trưng ta lối như vậy, trước một thừa trí. Trưng ta trước một thừa trí, trên, linh cách chân phách như phách như có đặc còn có cái vậy, còn có cái về vậy, viên vậy, viên mới giữ giống lối gọi giống lối gọi bên nắm đó đó bảo. dư tốn giới thiên rất lớn mà đã từng dư tốn giới thiên có lẽ càng lớn bởi vì kia địa phủ t i ể u rất có thể là trong thiên địa này một bộ phận nhân gian c h ỗ hóa cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì đến mức nhân gian hóa địa phủ bất quá đối với một cái tiên linh đến nói này dư tốn giới thiên lớn kỳ thật cũng không tính quá lớn bởi vì cái này trong trời đất hết h ạ n trừ bỏ nếu à o đó đ mấy chỗ dính n tiên linh lực địa vực, những địa phương lực khác, vực, địa địa đ ề là như ì gì mình, n không không phong thủ đoạn thần thùng cỡ nào cao mình, hoàn toàn một sót thủ trời t cái cỡ cao phải giã h vô đây là là ra cầm ở trên người hắn l ự cái lượng. như Nếu cầm c nào đó gọi là h n g hoang nhân gian cố sự tới làm so sánh như vậy đạt được một tia thiên thư l ự c đại thiên tiên liền có thể xưng là t r u y n thánh mà giống như cao tiên h tri thượng m ấy vị kia tiên linh như vậy phân biệt nắm giữ một bộ phận thiên thư quyền hạn h ư vậy thì là thánh nhân trước sau khác biệt kia thật là to đến không hợp t h i thường có lẽ ngay từ đầu thiên thư này là không nên tồn tại dã vô phong quá trang bức như vậy cảm khái một tiếng tiêu dù sao bọn hắn đều chỉ nắm giữ một bộ phận thế là giống i ã vô phong nghĩ nghĩ liền đem tự thân đại thiên tiên đệ tam trọng cảnh giới tu vi triển lộ ra đây đây là biến mất tự thân thiên thư lực sau đó h á n đạp vân tiến lên đây là dự định nhìn một lượt này dư tốn giới thiên trước kia khi đi tới đều không thể hảo hảo thưởng thức một phen nơi đây sơn hà tráng lệ cảnh tượng này dư tốn giới thiên bên trong có thể tồn tại không ít đạo môn cung cấp nuôi dưỡng tới từng vị đại thiên tiên nó đất diện mạo tất nhiên là phi phàm không gì sánh được giã vô phong chỉ là tùy ý xem xét tựu nhìn thấy một tòa thẳng vào vân tiêu sơn loan tại kia vân hải quần quận thành lưu động đỉnh núi có giống như là kim sa quang mang hạ xuống đâm thủng tầng tầng đ ồ n vụ đem sơn phong một bên vách nút vóc trắng n h i ệ m lên một chút kim sắc lại hướng bên dư lúc này những cây tối kia bên trên cũng giống là phụ thêm một tầng kim xa đây là một màn ánh bình mình vừa hé dạng cảnh tượng tại nhân gian tương đối phổ biến bất quá sở dĩ khả năng hấp dẫn ra vô phong ánh mắt nguyên nhân chủ yếu lại không tại trên ngọn núi này mà là tại núi phía trong bởi vì ngọn núi này nhưng thật ra là sống bên trong đã sinh ra h ồ n phách lúc này nay đạo sơn h ồ n phách đã để mắt tới ra vô phong dã vô phong coi là kẻ này là cái hát sơn lào yêu coi trọng làm mua bán không vốn k i ế nghĩ đến bất ngờ ngọn núi này mở miệng chỉ gặp kia dãy núi đỉnh núi đã nứt ra một đường vết rách sau đó từ trong lộ ra đến một k h o a có một tòa phổ biến cung điện lớn nhỏ đầu k h o a này đầu lộ đen nhánh sau đó chợt liền làm mở ra một đôi mắt theo một đôi mắt này xuất hiện còn lại ngũ quan bộ phận cũng nhất nhất h i ể n hiện sau đó nay một cái đầu liền nói l ộ t kia đại thiên tiên ngươi làm sao không mang thân phận yêu bài chẳng lẽ không biết quy củ hay sao gì đó quy củ dã vô phong nghe vậy lại lặn h ư thế c ư ờ i hỏi bởi vì hắn là biết đến hắn trước kia ứng kiếp thành đại thiên t i ê n lúc từng tới đây một chuyến lấy đi thứ bảy h ư liên xem như đền bù Hắn theo thứ hồng hành khí pháp môn đây là không ngang nhau trao đổi, có thể hành nhạc liền cuốn luyện môn ngang dáng dựa kia gia trao kia tu hành gia tộc một tu tộc một lọt cầm cầu, cấp có cái giữ gia đổi, bảy bộ yêu đây là lại là một bộ nhạc được để lọt vẻ. vì ẻ v lẽ đó hắn như vậy sự tình hỏi qua phạm huyễn cảnh ba tiên phật tiên ngay lúc đó trả lời là tại dư tốn giới tiên để cho tiện quản lý chưa đ ắ c đạo thành tiền t r i nhân ở giữa có cực kỳ khắc nghiệt pháp mạch hạn chế nay cái gọi là pháp mạch liền là một truyền nhất mạch một truyền liền truyền thụ cho tư cách nhất mạch liền tu hành tư cách nói cách khác nếu như một cái tu hành gia tộc tại không có thu hoạch được chuyển thụ cho tư cách phía trước là không thể qua tu hành cái này tạo thành một cái rất dễ dàng từ lẫn nhau mâu thuẫn địa phương bởi vì nếu như không tu hành như vậy ở đâu ra chuyển thụ tư cách đâu có thể không có chuyển thụ tư cách liền không thể qua tu hành cái này tương đương với để một cá nhân tại không có công việc phía trước có tương ứng công việc kinh nghiệm một dạng v ề phần tại sao muốn xuất hiện loại này không phù hợp bình thường lo gì sự t ì n h vậy dĩ nhiên là bởi vì trong đó có lợi thật lớn bất quá cụ thể đến tột u cùng là chỗ tốt gì nhưng lại không người nói được đi lên khi đó vật tiên nói tới chuyện này còn từng nhắc lên thiết kế ra này một quy củ người chính là một cái lưu lại thế tiên hắn cho là mình đã siêu thoát thế là đại lực dâng lên này pháp cũng vì thế dương dương tự đắc ai có thể nghĩ cái này lưu lại thế tiên hậu đến bởi vì một việc bị giận chó đánh mẹo không thể không vào nhân gian lại đi một lần một lần nữa tu hành sau đó cái này lưu lại thế tiên t i ể u vây chết tại hắn thiết kế này một cái quy củ bên trong bởi vì cái này lưu lại thế tiên chuyển thế vào nhân gian phía sau là tại một cái không có luyện khí pháp môn gia tộc thế là cứ như vậy lâm vào vòng lập vô hạn v ậ phần này một tòa bên trên hồn phách lời nói không mang yêu bài đó chính là một c h u y ề n nhất mạch tiến dài phiên bản dù sao phàm là đại thiên tiên đều là muốn đầu nhập cái nào đạo môn hay là vị nào tiên linh môn bên dưới như nhau còn có thể lấy dựa đến đây hạn chế một cái tiên t i ê n danh lệch nếu không phải như vậy p h ạ m huyễn cảnh này loại thiên tư đều có thể nói chắc tuyệt hạng người cũng không đến mức cấp bản môn tại cầu n g ư ờ i không biết rõ nay một cái đầu tức khắc giật mình sau đó hắn ánh mắt bắt đầu biến được cổ quái như vậy ngươi vẫn là đi nhanh một chút t ta coi như chưa thấy qua ngươi ngươi cũng tại chưa thấy qua ta nói xong này lời nói nay một cái đầu liền rút về ngọn núi kêu bên trong bất quá có điều đây cũng không phải là làm ấy vị này bản thân thủ đoạn mà là cầm trong tay của bọn họ tri vật kia làm ấy căn cổ quái xiềng xích mà những này xiềng xích bên trên còn tản mát ra đặc biệt nhằm vào đại thiên tiên khí tức đây là vị nào tiên linh thủ đoạn tốt ngơi cái pha núi đầu suýt nữa lại bị ngươi phá hư chuyện tốt vị đạo hữu này tuy không biết từ nơi nào đến nhưng là trước theo chúng ta đi một chuyến a lần này không thiếu được phải nhớ này đỉnh núi một lần ừ mấy cái này cầm trong tay xiềng xích người cũng đều là đại thiên tiên h tiên tu vi bất quá đều chỉ là đệ nhất trọng dù sao giống như bọn hắn như vậy làm sao có thể còn có thể lại hướng phía trước đi một bước trừ phi là cướp bóc thiên địa có thể thiên địa thuộc về tư nguyên khan hiếm không phải hết thể đại tiên h tiên đều có thể đi cướp bóc lúc này theo mấy người kia ngươi một lời ta một câu ngọn núi kia hơn phách tức khắc lộ ra sâu khổ sau đó xông lên giá vô phong tức giận phản là nói người người người ta nói người cái gì tốt người tại sao phải tới này hạ chính ngươi cũng hạ ta chương hai trăm ba mươi bốn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 t i ê u cung một người có tiền nói mình đ ố i tiền không có cảm giác chỉ cảm thấy là một nhóm sổ tự mở dạng mặc dù xác thực là q u a chứa nhưng cũng có mấy phần sự thật ở bên trong đặc biệt là giống như g i ã vô phong dạng này nắm giữ nghiêm chỉnh c u ố n thiên thư đợi đến hắn tu luyện tới đại thiên tiên đệ tứ trọng thiên thư theo khôi phục đến cái cuối cùng giai đoạn hắn có khả năng nắm giữ lực lượng đủ để đánh bại dễ dàng bất luận một vị nào tiên linh dù sao bọn hắn đều chỉ nắm giữ một bộ phận thế là dã vô phong nghĩ, nghĩ liền đem tự thân đại thiên tiên đệ tam trọng cảnh giới tu vi triển lộ ra đây đây là biến mất tự thân thiên thư lực sau đó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 Thế thế tự thể thế tiên hậu đến bởi vì một thể một một tu Pháp, nghĩ, hậu chó đánh không không nhân hành. đến là lực lên lưu lại lại lần, lần này này vào đại đi Ai cái bởi việc giận gian cũng ác. có dâng dương dương nữa vì vì bị mẹo, sau đó cái này lưu lại thế tiên t i ể u vây chết tại hắn thiết kế này một cái quy củ bên trong bởi vì cái này lưu lại thế tiên chuyển thế vào nhân gian phía sau là tại một cái không có luyện khí pháp môn gia tộc thế là cứ như vậy lâm vào vòng lặp vô hạn về phần này một tòa bên trên hồn khách lời nói không mang yêu bài đó chính là một truyền nhất mạch tiến g i i phiên bản dù sao pham là đại thiết tiên đều là muốn đầu nhập cái nào đạo môn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 trước đó còn có một cái gọi viên thừa trí hai chương hai trăm ba mươi lăm giống ta phách lối như vậy trước đó còn có một cái gọi viên thừa trí hạ này một tòa sơn h ồ n phách lại là bất đắc dĩ lại là hối hận phàn nàn liên tục giờ k h ắ c này ngược lại không giống như là một tòa núi mà giống như là một cá nhân một cái bình thường người mà nghe ngọn núi này nói liên miên l ạ i n h đ i mấy cái k i ê u cầm trong tay xiềng xích đại thiên tiên không khỏi hào hào lộ ra tiểu dung trong đó một cái càng là nhịn không được nói sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu lần này vị t i ê lưu lại tình cảm cũng không bảo vệ được người ai k h cũng bởi vậy ngọn núi này có kêu một phần hương hòa tình đến nỗi cho tới bây giờ thế mà còn chiếm được một cái đại thiên tiên tiên tiên danh lệch phải biết đây chính là một cái phi thường tự do đại thiên tiên tiên đình danh lệch nay tại này dư tôn giới thiên có thể nói là hấp dẫn người nhất đồ vật cho dù là đại thiên tiên cũng không ngoại lệ bởi vì có thể cho mình đổi một cái tự do tri thân có thể bảo vật như vậy cứ như vậy cấp một toàn núi nói đùa cái gì nhưng không có cách người ta muốn giảng tình cảm lại yêu cầu dùng cái này đến chính biểu dương danh tiếng bất quá bây giờ ngọn núi này một hai lần tiêu hao bên dưới k i ê m một số tình cảm cũng coi là muốn bị tiêu hao sạch sẽ đây đối với bọn hắn những n à y đại thiên tiên đến nói mặc dù không chiếm được chỗ tốt gì nhưng nhìn tâm lý thoải mái à. đạo h ư u nguyên lai vẫn là cái nhân tiện h ạ n g người g i ã vô phong nghe vậy đông cảm giác ngoài ý mớn tính không được nhân thiện chỉ là ngẫu nhiên tâm co không đành thế là đủ khả năng g ú p một cái mà thôi này một tòa sơn hồn phách vô ý thức trả lời sau đó nó nhìn về phía dã vô phong Khá có chút có im l ặ ngươi nói, hiện tại cũng gì đó tình cảnh, n đó tại gì g còn có tâm tư nói cái nói này. Ngươi tâm tư không lại cho là n g ư ơ i đại thiên tiên đệ tam trọng cảnh giới đối diện bất quá là đệ nhất trọng liền có thể tùy tiện chiến thắng bọn hắn à. bọn hắn tu vi so với ngươi là không quá đi nhưng bọn hắn trong tay n à y đạo sơn hồn phách t r i n h nói đâu đâu l ấ y t ự không khỏi ngơ ngác một chút bởi vì nó nhìn thấy nguyên bản còn tại mấy cái kia đại thiên tiên trong tay xương xích chẳng biết lúc nào xuất hiện ở này một cái xa l ạ đại thiên tiên trong tay ngươi nói là này một phần x ư ơ xích bất quá là người khác vĩ lực mà thôi giá vô phong có chút tùy ý nói có vẻ quá không cho là đúng bởi vì thủ đoạn như vậy hắn cũng có thể lấy ra hơn nữa còn có thể lộng được càng tốt hơn n g ư ơ i n g ư ơ i này đạo sơn hồn phách khiếp sợ không thôi nó mặc dù còn không có đắc đạo thành tiên nhưng đó là bởi vì nó biết được quá nhiều muốn trở thành đại thiên tiên có thể đồng thời lại sợ hãi trở thành đại thiên tiên vì lẽ đó nó rất rõ ràng này ba căn s i ề n g xích đáng sợ đến cỡ nào thế là này đạo sơn hồn phách trong nháy mắt hiểu được bất quá này túi đầu này đạo sơn hồn phách liền phát hiện làm nó không gì sánh được kinh ngạc sự tình Nó rõ ràng mở miệng, lời nói rõ mở lời cũng tại r ra, u y mấy ề n kia có thể mấy vị đ thiên tiên, lúc ạ tại i trọn vẹn không có nghe rán vẻ. Cũng có được l này theo mấy đạo không thể giải thích khí tức hàn g lâm giá vô phong bên người liền có thêm mấy đạo thân ảnh mơ hồ lần thứ nhất chỉnh sửa nhân pháp thiên luật chỗ đó vị kia đạo hữu sao trong đó một thân ảnh lên tiếng hỏi đúng vậy giá vô phong gật gật đầu hắn mặc dù vẫn chỉ là đại thiên tiên đệ tam trọng nhưng đã không e ngại này loại tiên linh nguyên lai là nơi đó vị kia đạo hữu khó trách như vậy là lẫm nói đến địa phủ ở nơi đó tìm mấy ngàn năm từ đầu đến cuối không có tìm tới kia tàn khuyết một bộ phận thiên thứ lực chưa từng nghĩ hiện tại thành t i ể u đạo hữu lại có một thanh âm vang dội lên đạo hữu chúng ta gặp qua đây là lý gia vị kia thương thiên mùa tiên linh gặp qua mấy vị đạo hữu giã vô phong ô m quyền thi lễ n à y mấy đạo thân ảnh mơ hồ trực tiếp nhận này thi lễ sau đó cũng đều không có hoàn lễ chỉ nghe trong đó một đường thân ảnh mơ hồ nói ra đạo hữu bất ngờ xuất hiện lại cố tình như vậy thế nhưng là đối với chúng ta ám tả đồng ý những cái kia q u ý c ụ có bất mãn chỗ sao tiên linh không có khả năng vô duyên vô cớ hàn lâm dù chỉ là một vị chuẩn tiên linh vì lẽ đó mấy vị này cũng không che, che lấp lấp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đúng vậy a giá vô phong cũng quá trực tiếp thừa nhận để một cái không có làm việc qua người phải có công việc kinh nghiệm loại này tổ tông đều muốn bên dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục sự tỉnh giá vô phong cả cuộc đời trước tiệu rất phiền không nghĩ tới lần này thế mà còn có thể nhìn thấy hắn mặc dù lần này đã chuyển hóa thành đã được lợi ích người thân phận nhưng hắn vẫn là quá c h ắ n g ghét có lẽ có thể nói hắn ấu trĩ cũng có thể nói hắn không hiểu được thành thục có thể hắn đều nhanh muốn trở thành tiên linh còn muốn để ý cái này làm cái gì cái này thế giới tại lấy ý chí của hắn đến chuyển động đạo hữu bất mãn nay cũng không tốt bởi vì đạo hữu khác đều là ám tả đồng ý vị tiên mở miệng tiên linh trong đó ngự a khí tức khắc có một ít bất mãn kể cả địa phủ đ ã o hữu lại có một vị tiên linh mở miệng nói đây là một vị phía trước c ũ n g không có mở miệng ý tứ lúc này lại là nhịn không được lên tiếng đây là muốn ép buộc dã vô phong túi đầu bọn hắn không phải đến vì mấy cái kia đại t i ê n tiên xuất đầu bọn hắn chuyến này đến đều đại biểu lợi ích của mỗi người mặc dù tu hành là vì siêu thoát nhưng cái này không có tiên hiệp tu tiên thế giới lại có ai có thể siêu thoát đâu là lấy cho dù là tiên linh cũng đều có quyền thế tâm đừng nhìn địa phủ những cái kia tiên linh diễn phần mình bên trong tại địa phủ ổn định một bộ phận trật tự có thể đó cũng là vì tự thân quên thế dù sao những n à y tiên linh nói cho cùng đều chỉ là đại thiên tiên đệ tứ trọng mà đại thiên tiên đệ tứ trọng là có thể thông qua cướp bóc thiên địa đạt thành cổ xưa đại thiên tiên đều là đệ tứ trọng cảnh giới chính là chiếm cứ sinh ra thời gian sớm c h ỗ t ố t mà những n à y tiên linh cũng là như vậy vậy thì thế nào nói đến mấy vị đạo hữu có thể biết được tiên thư một sự tình đại sự như thế trước mắt mấy vị làm sao còn có này một phần tâm tư đâu giã vô phong trực tiếp hỏi tiên thư xuất thế bọn ta tự nhiên sẽ hiểu mà bọn ta như vậy chính là phải đem vạn linh dân ý gia chỉ tại tự thân bên trên dùng cái này đến làm tiên thư không dám v ọ n động vị tiên muốn bức bách giá vô phong túi đầu tiên linh nhàn nhạt, nhạt giải thích nói giá vô phong nghe vậy tức khắc giật mình nay kỳ thật không tính rất cao minh biện pháp hơn nữa cũng không có nhiều mới mẻ bất quá loại này dù pháp thấy nhiều tại phạm tục trong vương triều tại tu tiên giới dùng này loại biện pháp giá vô phong cũng là lần thứ nhất gặp thế là giá vô phong tinh tế suy tư một phen sau đó hắn tự lắc đầu bởi vì hắn không coi trọng này một cái biện pháp nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền nay loại khống chế vạn linh dân ý tiên thư có thể không cảm thấy được không chừng đến lúc đó làm tức giận tiên thư trực tiếp tới cái ngọc nát đá tan mà g i ã vu phong này phiên lắc đầu không thể nghi ngờ là chọc giận tới đối phương vị tiêu tiên linh không khỏi hừ lạnh một tiếng ngươi bây giờ bất quá là chuẩn tiên linh còn chưa chân chính cùng bọn ta cùng giai ngươi thật sự cho rằng chúng ta không giết được ngươi sao mấy vị không ý định động thủ không phải liền là tìm không thấy ta thiên thư lực ở nơi nào sao g i ã vu phong trực tiếp bóp trần chân tướng thiên thư lực nhưng thật ra là có thể bị đoạt đi mà đây cũng là giết chết một vị tiên linh duy nhất pháp bất quá dã vô phong lời nói này mặc dù là lời nói thật nhưng cũng cùng dán mặt trào phúng không khác biệt này trêu đến một vị k h á c tiên linh cũng hư lạnh một tiếng dã vô phong ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá cuồn g vọng một chút sao ngươi thế nhưng là còn chưa trở thành tiên linh thật sự cho rằng chúng ta gọi ngươi một tiếng nói bằng hưu ngươi liền đầy đủ tư cách cuồn g vọng sao kia làm ấy vị chưa từng gặp qua viên thừa trí dã vô phong bình tĩnh nói kia người so ngươi còn cuồn g vọng mùa tiên linh nhịn không được nói không phải kia viên thừa trí giống như ta chương hai trăm ba mươi sáu chưa thành đình phong làm sao không có thể hưng diện thế chi kiếp 236, chưa thành đ ỉ n h phong làm sao không có thể hưng ơ diện thế chi t i ế p giã vô phong lời nói này quá không khí thế tựa như chỉ là tại giới thiệu sơ lược một cá nhân một dạng có thể lời nói này đáp xuống mấy vị này cao tiên h tri thượng tiên linh thai bên trong không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích cái này khiến mấy vị này tiên linh không khỏi vì đó s ứ n g sở bởi vì bọn hắn nghĩ không hiểu vị này chuẩn tiên linh đến cùng từ đâu tới lực lượng thế là mấy vị này tiên linh ngược lại cũng không có trước tiên mở miệng bởi vì đa nghi bọn hắn không khỏi cho rằng trước mắt cái này chuẩn tiên linh có thể là thu được cái nào đó thần bí địa phủ tiên linh sai sự dù sao vị k i a n ă m đó đối bọn hắn cái này cách làm cũng có chút không giống cái nhìn mặc dù cuối cùng vị này cũng không nói gì nữa cũng ám tả đồng ý cách làm của bọn hắn nhưng rất khó nói vị này có thể hay không lại đột nhiên đến bên trên một tay nay một vị thế nhưng là tiên linh kiếp số người khởi xướng ai cũng không dám bảo đ ả m vị này đến tột cùng là thế nào nghĩ mà nghĩ như vậy mấy vị này cũng không còn cho là mình có thể trăm phần trăm gây khó dễ đối phương thế nhưng không chịu vừa mấy đạo thân ảnh mơ hồ trực tiếp rời đi sau đó trong cùng một lúc một phong thư tín trực tiếp đưa đi địa phủ không bao lâu thân ở địa phủ dạ tâm thiên liền biết chính mình kiếp số dựa vào c h i địa sinh ra b i ế n cố đi ra một vị chuẩn tiên linh sự tỉnh chuẩn tiên linh thiên địa c h i tử dạ vô phong địa phủ các vị đạo hữu các ngươi đến cùng muốn làm cái gì thân vị tiên linh dạ tâm thiên đã sớm không biết rõ nộ là gì tư vị nhưng lúc này giờ phút này hắn vẫn là kìm lòng không đặng nổi giận t i ê n linh sinh ra quá khó khăn bởi vì căn bản ở chỗ thiên thư có thể cái kia một mảnh kiếp số dựa vào c h i địa thời gian trước cũng liền tới qua một số địa phủ tiên nhân sử dụng lý do chính là vì tìm thiên thư lực nguyên bản tại địa phủ tiên linh chủ động chịu thua nhận lỗi nói là một cái hiểu lầm phía sau việc này đã chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có dù sao hắn không có khả năng một cái cùng địa phủ nhiều như vậy cái tiên linh tích cực huống chi địa phủ cũng không phải là chỉ có một quyển thiên thư nay cũng liền mang ý nghĩa địa phủ tiên linh hắn nắm giữ thiên thư lực ở xa trên hắn tiên linh căn bản ở chỗ thiên thư thiên thư lực mạnh yếu tự nhiên cũng liền đại biểu tiên linh mạnh yếu nếu có một cái tiên linh có thể nắm giữ nghiêm chỉnh cuốn tiên h thư như vậy hắn thực lực không hề nghi ngờ là tiên linh đứng đầu trong, đó, trong truyền thuyết địa phủ vị kia thần bí tiên linh tự hư hư thực, thực nắm giữ nửa cuốn tiên thư bất quá giờ này khác này dạ tâm thiên lại là không lo được những thứ này hắn tức giận quát hỏi cả người có vẻ nổi giận không gì sánh được bởi v ì này không chỉ là cái kia kiếp số dựa vào c h i địa xảy ra vấn đề sự tình nay một vị chuẩn tiên linh sinh ra tất nhiên cùng hắn sinh ra trực tiếp nhất xung đột dù sao nếu như thay vào quốc cùng quốc chi tranh như vậy hắn liền là xâm lược phía kia nhận xâm lược phía kia làm sao có thể không trả thù lại tối thiểu nhất cũng phải tăng gấp bội bồi hoàn lấy cáo thiên địa c h i ân đến nỗi có thể nói vị này chuẩn tiên năng lực tâm linh xuất hiện liền là thiên địa đánh trả việc này cùng bọn ta không quan hệ đêm đạo hữu ngươi hiểu lầm chúng ta chúng ta đương nhiên đã nói rõ thái độ liền sẽ không lại như vậy bị hồi chuyện này khả năng cao tiên h tri thượng mấy vị đạo h ư u càng sớm biết hơn nói bọn hắn một mực tại giấu g i ế m ngươi dưới mắt để ngươi biết được hơn phân nửa là kia chuẩn tiên linh cùng bọn hắn trở mặt mấy đạo thanh âm chuyển đến hư vô m ở mịt linh hoạt kỳ hảo hảo đáng đây không phải là địa phủ tiên linh toàn bộ số lượng vừa vặn chỉ là trong đó ba vị mở miệng một cái xem như cho thấy lập trường của bọn hắn bọn hắn không sợ dạ tâm thiên nhưng cũng không cần thiết cùng dạ tâm thiên kết thủ dưới mắt tiên thư lại xuất hiện mới là bọn hắn đứng đầu cái kia để ý muốn đoàn kết hết thạy nhưng muốn có thể lôi kéo đến tiên linh ta biết được đa t ạ các vị đạo hữu cáo chi dạ tâm thiên nghe vậy tức khắc tỉnh táo lại đồng thời cũng ý thức được chính mình là bị vị kia mùa tiên linh tinh kế đến nỗi làm đám người này một lần bia đỡ đạn sau đó dạ tâm thiên hừ lạnh một tiếng chuẩn tiên linh hừ ta thì là không giết được ngươi cũng có thể làm ngươi trở thành tiên linh thời gian bị trên diện rộng kéo dài thân vị tiên linh hắn tự nhận là là có thể tùy tiện chấn áp một vị chuẩn tiên linh điểm này những cái kia cao tiên h tri thượng cũng có thể làm được chỉ bất quá những n à y cáo già ra hỏa đều không muốn làm đầy tớ cho nên mới để hắn đi mà hắn cũng xác thực có không thể không động thủ lý do lập tức dạ tâm thiên t i ể u trở về cao thiên tri thượng đồng thời hắn tiên linh khí mấu chốt cũng hàng lâm xuống trực tiếp khóa chặt thân ở dư tôn giới thiên giã vô phong đạo h ư u có thể có hào hứng đến cao thiên ngũ sắc trong mây bên trên cùng đêm nào đó đánh cờ một ván dạ tâm thiên phát ra mời nhưng quá hiển nhiên đây là một hồi hồng môn hiến dạ vô phong cảm giác được vị này khí thức liền trong nháy mắt minh bạch đây là hắn số mệnh địch sớm xuất hiện mà này cũng nằm trong dự đoán của hắn dù sao hắn đều cùng cao thiên tri thượng mấy vị kia trở mặt mấy vị kia vô luận như thế nào đều là sẽ không ở giúp hắn giấu giếm đi mà hắn hiện tại cũng đã không cần dầu diếm chỉ gặp hắn d ơ tay một điểm thu thập dưới trời đất dạ tâm thiên liền không chỗ che thân kia cái gọi là cao thiên ngũ s ắ c trong mây bên trên trực tiếp ở trong mắt dạ vô phong nhìn một cái không sót gì sau đó dạ vô phong d ơ tay một điểm chỉ là trong nháy mắt kia ngũ s ắ c trong mây liền trực tiếp t ả n ra lộ ra kia một tòa tựa như không trung lâu các một loại sơn phong bởi vì ngọn núi này chỉ có đ ỉ n h phong không có ngọn núi bộ vị gặp mặt này núi dạ vô phong liền không khỏi lộ ra mấy phần ý cười bởi vì lúc này hắn bất ngờ tâm sinh cảm ứ n g biết được này dạ tâm thiên đã là t ử kỳ sắp tới có núi không đáy chỉ có đ ỉ n h phong nhìn như huyền diệu phi phàm kỳ thực bất quá là vớt trăng trong giếng tự tuyệt căn cơ ở thiên địa cho dù là tiên linh cũng có thể nhập tiếp đây là g i ã vô phong tu luyện tới đại thiên tiên đệ nhị trọng cảnh giới lúc thiên thư khôi phục mang đến năng lực lúc này trực tiếp để g i ã vô phong minh bạch g i ạ tâm thiên sơ hở cũng chính là hắn tiên thư lực vị trí mà một vị tiên linh thiên thư lực một khi bị tìm tới như vậy vị này tiên linh vẫn lạc vào thời khắc này dã vô phong không do dự hắn trực tiếp nhất niệm hình chiếu trấn áp tại kia đình phong trên bàn cờ nay một trấn áp liền trong nháy mắt cắt đứt thiên thư lực cùng dạ tâm thiên liên hệ dạ tâm thiên tức khắc hoảng sợ nhưng hắn liền dư thừa biểu lộ lộ ra ngoài cơ hội cũng không có cựu bị g i ạ vô phong cấp trực tiếp xóa đi đồng thời trong bàn cờ thiên thư lực cũng theo đó bại lộ ra đây đây là dạ tâm thiên đạo tràng đem thiên thư lực để ở chỗ này không thể nghi ngờ l à an toàn nhất bởi vì cái khác tiên linh một khi xông vào chẳng khác nào hắn thiên thư lực muốn bị tạm thời áp chế vì lẽ đó một vị tiên linh đi một vị khác tiên linh đạo tràng vĩnh viễn đều không lại chân thân tiến đến nhưng lúc này lại bị dạ vô phong trực tiếp tan g ã mà nhìn xem những n à y ngày sách lực dạ vô phong lại không co thu lấy trong mắt của h ắ n hiện lên vẻ suy tư bởi vì khi nhìn đến những ngày ngày sách lực một sát na kia đáy lòng của hắn kiêm một cỗ ác khí liền bất khả tư n g h ị hễ lên theo lý mà nói này không nên nhưng lúc này giờ phút này hắn quả thật là như thế mà lần này đáy lòng kiêm một cỗ ác khí càng là trước nay chưa từng có máy liệt trọn vẹn đạt đến dị vãng chưa có mức độ phiền chết d ã vô phong vô ý thức nói ra chương hai trăm ba mươi bảy một lần cuối cùng phiền chết chương hai trăm ba mươi bảy một lần cuối cùng phiền chết trong ngực này một cỗ ác khí cùng một chỗ g i ã vô phong cả người khí chất t i ê u biến được hung lệ lên tới t i ê u giống như tại kia núi rừng bên trong thị sắt thành tính manh t h u một loại người sống gặp tim mật câu hẳn lúc này g i ã vô phong cũng là như vậy bất quá hắn tâm trí cũng không có chịu ảnh hưởng đến nỗi trong lòng còn mười phần bình tĩnh chỉ là có một loại mạc danh không kiên nhẫn cảm giác một mực tại q u ấ y dày hắn liền tựa như một con r ù ồ i một mực tại hắn bên thai ho ngao ngong cũng giống là một cái lao l ử a chọc ghé vào lỗ thai hắn không ngừng ồn nào niệm kinh văn để hắn quả muốn tìm mấy cái thèm muốn hưởng thụ con lựa chọc gõ mấy cái phi chết ác khí không ngừng dâng lên, dù là cũng nhịn không đ ư vì lẽ đó bất long luật mất hiệu lực bất quá tại này nhân pháp thiên luật mất đi hiệu lực đồng thời còn lòng vô thủ trí cao áo nghĩa cũng theo đó tại trên người dã vô phong hiện lên bởi vì hắn lúc này nắm giữ thiên thư hơn nữa còn là nghiêm chỉnh cuốn thiên thư vì lẽ đó tại này một cỗ chân long nhất tộc t r í cao áo nghĩa xuất hiện lúc trực tiếp t u bị đáng sợ thiên thư lực cấp bảy do ra tám đầu kim long gào t h é t mà ra sau đó lẫn nhau dây dừa theo g i ã vô phong tâm ý hóa thành một cây gậy dù sao hắn kỹ thuật luyện khí cũng không lý tưởng mà cây côn loại đồ vật là g i ã vô phong nhất biết l u y ệ n chế nhân long côn có thể gõ giết coi thường phạm nhân tiên này tiên thiên linh cũng bị tính ở trong đó giá vô phong cảm thụ được này một cây gậy bên trong lực lượng có thể cắt đứt một vị tiên linh thiên thư lực không hề nghi ngờ đây đối với tiên linh để nói uy hiếp cực lớn dù sao dạ tâm thiên vừa rồi liền là chết như vậy mà khi nhân long côn xuất hiện trong nháy mắt đó Dư tốn giới thiên cao thiên c h i thượng trong địa phủ từng vị tiên linh cũng không khỏi xuất hiện khiếp sợ cảm giác cho dù là vị t i a thần bí địa phủ tiên linh cũng không ngoại lệ thiên thư lại xuất hiện không tiên thư lại xuất hiện thời gian mặc dù tăng nhanh nhưng cũng còn chưa tới thời gian như vậy loại cảm giác này ngọn nguồn vì sao đến vị này thần bí địa phủ tiên linh kinh ngạc không thôi hắn hai lần trở thành tiên linh vì lẽ đó cho dù là tiên thư lại xuất hiện cũng chỉ là để hắn tâm sinh mấy phần kính sợ về phần sợ hãi kia là căn bản không có h ú kể cả lý ra kia phiến thương tiên n h u a tính người già có thành tinh thống chi vị này hai lần trở thành tiên linh đâu nay độ khó nhưng so sánh mười lần trở thành đại thiên tiên còn muốn khó khăn thế là vị này thần bí tiên linh đang nghĩ đến nghĩ phía sau liền vẫn phát nhìn về phía địa phủ bên ngoài bởi vì toàn bộ địa phủ kỳ thật đều tại chú ý của hắn bên trong nếu như là phát sinh ở địa phủ hắn tuyệt đối sẽ trước tiên biết được hắn đầu tiên là nhìn về phía cao tiên t r i thượng sau đó liền không khỏi giật mình bởi vì dạ tâm tiên mặc dù bị g i ã vô phong trong nháy mắt vượt qua nhưng hắn lưu lại tử vong vết tích thực sự như trước có thể thấy được húng chi dạ tâm tiên tiên thư lực cứ như vậy xuất hiện tại kia một tòa không đáy sơn phong bên trên kia là dạ tâm tiên đạo tràng nhưng bây giờ này đạo tràng chỉ còn lại có này một bộ phận thiên thư lực bất quá vị này thần bí địa phủ tiên linh trước tiên không phải tâm động mà là kinh dị bởi vì cho dù là hắn m là là sau đó ý thức được gì gì đó hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía cao tiên tri thượng địa phương khác quả thật đúng là không sai hắn thấy được vị tiên chuẩn tiên linh nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn tiên một cây gậy thân vì hắn này loại đặc thù tồn tại tự nhiên là ngay đầu tiên liền nhận ra đó chính là làm hắn khiếp sợ ngọn nguồn có thể khiến hắn khiếp sợ nguyên nhân lại không phải cái này vị này thần bí địa phủ tiên linh lúc này không khỏi trở nên khiếp sợ là này một cây gậy căn bản bởi vì kia là hắn đã từng pháp quân long vô thủ thiên hạ đại cát trước đó pháp vị này thần bí địa phủ tiên linh chính là chân long thủy tổ bắt nguồn từ bé nhỏ lịch tại m ặ t kiếp mượn tiên thế sáng chế bất long luật sau đó công thành lui thân cùng chém tới chính mình chân long tri thân bất long luật duy nhất tính hắn tất nhiên là biết được dù sao mượn thiên thế người tiểu này p h á p thiên l u ậ t không có khả năng xuất hiện nhiều nói có thể hắn cũng không nghĩ tới bất long l u ậ t cùng tiên linh thiên thư lực kết hợp có thể đạn sinh ra như vậy một kiện đáng sợ không gì sánh được sát phạt trí bảo giao ra c h ấ n phong này côn vật này không thể bị tiên linh c h ấ p trưởng càng không thể hề thế mà liên tại vị này đã từng chân long thủy tổ chú ý tới giã vô phong lúc cái khác tiên linh cũng đã chú ý tới mà đối diện một vị chuẩn tiên linh bọn hắn cũng không có quá k h á c h khí nhưng vẫn là cũng không có chú ý tới dạ tâm thiên lưu lại thiên thư lực về phần lưu ý đến lúc này đều cùng chân long thủy tổ một dạ không nói một lời âm thầm quan sát thiên thư lực tuy tốt nhưng tại không biết rõ dạ tâm thiên là thế nào trước khi vẫn lạc bọn hắn cũng không dám có nửa phần vọng đ ộ n g chư vị muốn này côn như vậy v ừ a vặn mời chư vị ứng k i ế p dã vô phong lúc này trong lòng ác khí dâng lên hắn hai mắt ánh mắt bình tĩnh không có nửa phần s ắ c ý chỉ là tiếng nói cũng còn không rơi xuống hắn t ự u đã xuất thủ nhân long côn chia ra làm tám hóa thành tám đầu kim long trực tiếp khóa lại tám vị tiên linh tiên thư lực sau đó dã vô phong p h t tay p h t một cái tức khắc tám vị tại tiên thư lại xuất hiện phía trước vốn nên quan sát nhân gian vô tận tuế nguyễn tiên linh cựu như vậy cùng dạ tâm thiên một đường chết được bao nhiêu là có phần đoán khuất theo tám đạo thiên thư lực tiêu tán nhân gian trong thiên đ ị a n à y sinh cơ đúng là trong nháy mắt tăng g ọ t gấp mấy lần cũng trong nháy mắt này nguyên bản còn không có động tác tiên linh cho dù là chân long thủy tổ cũng nhịn không được xuất thủ toàn lực giết hướng về phía dã vô phong dù sao tám vị tiên linh trực tiếp vẫn lạc một màn thật sự là quá dọa người đây chính là tám vị tiên linh a đây cũng quá qua ma h u y ễ n ở quá khứ kia là bọn hắn nghị cũng không dám nghĩ chỉ gặp này dư tôn giới thiên phiến thiên điện à y thời gian tại thời khắc này dừng lại mạng lớn màu đen như mực phủ lên mà đến tựa như là mực nước đã rơi vào một vũng nước sạch trong nháy mắt dập dờn mở mảng lớn hắc cám chi ý đây là tiên linh c h i nộ cũng là tiên linh sát ý chương hai trăm ba mươi tám chỉ ta đầu tiên chương hai trăm ba mươi tám chỉ ta đầu tiên thiên địa ngưng trệ đây là thiên thư lực lượng cũng là viễn siêu tiên nhân này một cái cấp độ lực lượng mực nhiễm tiên h địa không có dung chuyển nhưng sát cơ đang không ngừng trùng điệp mà duy nhất thuộc về tiên linh vĩ lực cũng tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn nhưng cũng tiếc giá vô phong ỉ vào cũng không phải là nhân long côn này một tây gậy chỉ là hắn sáng tạo vật là hắn pháp chỗ hóa vì lẽ đó nháy mắt sau đó những n à y tiên linh tiên thư lực liền đều bị tìm tới sau đó trực tiếp cách không khóa chặt vô luận là tại địa phủ vẫn là cao thiên tri thượng hay là liền tại bọn hắn cái k h á c cỗ thân thể bên trong thế là xuất thủ tiên linh tất cả đều tiệt d i ệ t dù sao tại bị khóa định tiên thư lực phía sau những n à y tiên linh thực lực liền là đại thiên tiên đệ tứ trọng cảnh giới mà một vị đại tiên tiên đối với tiên linh đến nói chỉ là một cái lớn một chút kiến con m à t h ô i t hiện tay t u diệt s á t bất quá phía sau tiên linh chết rồi những n à y lại có hai đạo khí tức lóe lên một cái rồi biến mất g ã vô phong không có nương tay hắn xuất thủ lần nữa d i ễ n s á t trong đó một đường sau đó bông tham một đạo khác bị giã vô phong bỏ qua kia một đường là một đầu chân long thi thể cỗ này chân long thi thể bên trong có đại lượng thiên thư lực đồng thời hắn thân bên trên còn có quần l o n g vô thủ tu hành vết tích đây là chân long thủy tổ chém xuống chân thân mà đổi thành một đường không có bị giã vô phong bỏ qua liền là nhân pháp thiên giáp tri địa thập vạn đại sơn những cái kia chùa miếu ngọc n mờn vị kia tiên linh phật tổ vị này từng đối giã vô phong t r i ể n lộ thiện ý nhưng giã vô phong không để ý đến cái này còn lựa chọc bất quá chân long thi thể mặc dù chạy trốn nhưng hắn thể nội thiên thư lực cũng đang không ngừng tán đi đây là những ngày ngày sách lực đều bị giá vô phong cấp hấp thu tiên linh vẫn lạc thiên địa sinh cơ chẳng trề cũng không phải là bởi vì những ngày ngày sách lực tại tầm bộ thiên địa chỉ là bởi vì tiên linh tồn tại ngăn chặn thiên địa sinh cơ mà thôi mà thấy tình cảnh này tiêu đạo chân long thi thể không chạy trốn đến nỗi còn tới đến giá vô phong trước mặt người dạng này sẽ chết vị này chân long thủy tổ mở miệng như vậy nói ra hắn đã xác định vị này quỷ dị chuẩn tiên linh hữu ý bưng thà mình nếu không lời nói không có lý do hắn có thể khinh địch như vậy đào tẩu vì lẽ đó lúc này chân long thủy tổ lại khôi phục bình tĩnh dù sao cũng là hai lần trở thành tiên linh cổ xưa tồn tại xin lắng a y nghe giã vô phong ngữ khí bình tĩnh nói thiên thư lực một khi quá tập trung tại tiên thư lại xuất hiện lúc cái này người tất nhiên sẽ bị tiên thư n h ầ m vào chân long thủy tổ cũng không có dấu diếm ý tứ giã vô phong nghe vậy không khỏi trầm m ặ t phúc chốc nhưng rất nhanh hắn liền nhoẹn miệng cười như vậy thì n h ầ m vào a bất quá là chết một lần mà thôi đã từng hắn không gì sánh được sợ chết có thể tu luyện đến cảnh giới cỡ này diện sắt một đám tiên linh ngược lại trong lòng tiêu cố ác khí phía sau ngược lại một loại mặc danh hiền giả cảm giác không lấy vật vui không lấy mình bị thương lại tựa như tứ đại giai không tự thân đã tịch diệt đạo hữu cũng là nhìn thoáng được chân long thủy tổ thở dài một tiếng thế là hắn cũng không đi mời g i ã vô phong khôi phục hắn này đã từng chân thân sinh cơ phía sau liền về tới nhân pháp thiên giáp tri điệp bởi vì địa phủ đã không còn tại địa phủ tiên linh tất cả đều chết rồi phía sau địa phủ liền bắt đầu quay về dư tôn giới thiên g i ã vô phong phỏng đoán không có sai n à y địa phủ xác thực là nhân gian c h ỗ hóa mà tại địa phủ quay về dư tôn giới thiên phía sau giá vô phong cũng nhìn được chính mình một vị đã lâu cố nhân chân ma ninh lộc ca vị này vẫn là năm đó bộ dáng tu vi lại là mới vừa đột phá đại thiên tiên đệ t ứ trọng cảnh giới nhưng giã vô phong không có hiện thân gặp một lần ý tứ hạ tựa như là thực hợp đạo tiên h địa một loại từ đó về sau không còn có hiện thế mà rất nhiều tiên linh vẫn lạc tiệt c h u n g pi là để những tiên nhân kia nhóm ý thức được bởi vì những cái kia tiên linh đạo tràng tất cả đều tan vỡ thế là bàn dòng d o i trong lúc nhất thời sinh l o ạ n đã từng bị ban thưởng đại thiên tiên bảng khống chế những cái kia đại thiên tiên tại cảnh huyễn p h ả n ba tiên chỉ huy bên liên giới trực tiếp cùng bản môn đối n ị c h có thể lên ban thưởng đại thiên tiên bảng có thể nói mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyển diễm bằng không cũng không lại bị b à n môn vận dụng ban thưởng đại thiên t i ê n bảng ban thưởng một cái tiên thiên danh lệch không đủ kinh diễm có thể không tư cách bị b à n môn quý tài đạo môn cao cao tại thượng địa vị từ b à n môn loạn phía sau liền cũng không tiếp tục tồn y thế hệ năm đó giã vô phong giảng đạo phía sau nhân pháp thiên giáp địa tiên môn qua lại địa vị không còn tồn tại cái này khiến giữa thiên địa sinh cơ càng phát phát triển bởi vì đại thiên tiên chết phía sau lại phụng dưỡng thiên địa mà dựa vào cướp bóc thiên địa tu hành đại thiên tiên hắn chết đằng sau sẽ đem đã từng từ thiên địa chỗ cướp đi đổ vật tất cả đều còn cho thiên địa như vậy trăm năm về sau nhưng à y mà ba vị này đủ để đại biểu thời đại mới nhân vật lại tại kia đằng sau trực tiếp tuyên bố ẩn thế tu hành từ sau đó tuyệt không lại hiện thân nữa này ba tiên đạo bằng h ư u s ắ c thực thị phi người tầm thường lại không biết là gì đại cựu được báo phía sau đều mất đi hùng tâm trang trí đây là này hơn mười vị thiên nguyên thần tú tập hợp một chỗ lên tiếng rộng rãi nói sau đó liền không khỏi nói tới ba vị này các vị đạo h ư u ba vị này cũng không phải mất đi hùng tâm trang trí theo ta được biết có thể là truy tìm tiên linh con đường đi lúc này lần này chủ nhà mở miệng vị này đại thiên tiên tên là hoa tiên lai lịch rất là thần bí đến nay không người biết được chỉ biết hắn lần thứ nhất như thế liền là thành tiên cửa hải tu vi sau đó liền phải đạo đại thiên tiên thiên linh con đường nghe vậy những ngày ngày nguyên thần thanh tú đều thần sắc hơi động một chút tại đắc đạo thành tiên hậu bọn hắn tự nhiên là biết được hai chữ này đến tột cùng đại biểu gì đó kia là đã từng tồn tại hết sức đáng sợ cao tiên h tri thượng sáu vị địa phủ m ộ ư ơ i bảy vị thiên ngoại hai vị đến sau không biết rõ chuyện gì xảy ra n à y hai mươi năm vị tiên h linh tất cả đều mất đi tung tích mà bọn hắn đạo chẳng cũng tất cả đều phá hủy thế là cựu có một vị thiên nguyên thần tú nhịn không được hỏi hoa thiên đạo hữu lần này để cho chúng ta tới thế nhưng là biết được gì đó sao này nói vừa rơi xuống tức khắc nơi đây vân khí biến động dị tượng hiển sinh hơn mười vị đại tiên tiên tụ tập tại một chỗ vốn là tạo hóa phi phạm mà theo những này đại t i ê n tiên cũng không khỏi tâm tình kích động chỗ này biến hóa tự nhiên làm ánh liệt hơn từng đoàn từng đoàn tường vân như phồn hoa cảnh không ngừng tràn ra tại màn trời bên trên ta đối làm sao trở thành tiên linh lại là không biết lại hoặc là nói so chư vị biết được cũng chưa chắc có thể nhiều hơn bao nhiêu ta mời các vị đạo hữu tới là muốn cho chư vị theo ta đi một chuyến nhân pháp thiên giáp t r i địa bởi vì nơi đó từng hư hư thực t h ự có c một vị đại tiên tiên đệ tứ trọng cảnh giới đi ra đệ tứ trọng bên trên mà không phải tiên linh lộ gì đó đường hợp đạo thiên、địa. chương 239, g i c ã vô phong chết chương 239, g i c ã vô phong chết đi qua đại thiên tiên không thể tưởng tượng nổi cách làm đã trở thành truyền thuyết đến sau người cho dù là đại thiên tiên bởi vì kia không thể nào hiểu được thiên địa phong cấm thủ đoạn cũng chưa từng nghĩ đến là đại thiên tiên đệ tam trọng cần thiết cá nhân chuyên môn truyền thuyết thần thoại vị kia vị đại thiên tiên tại biết được tiên linh phía sau liền đều cũng như kia ngày nguyên thần thanh tú tìm khắp nơi tìm điểm này cùng phạm nhân tìm tiền cùng không khác nhau quá nhiều duy nhất khác biệt cũng chỉ là phạm nhân có đói khắc khốn mệt nhọc nỗi khổng đau khó khăn Ma tiên nhân đều có thể miễn trừ những thứ này. Lại tại thọ nguyên bên trên đều càng thêm dài dằng dặc. nói cho cùng, này tiên nhân cũng như cũ chỉ là người. thiên địa này là một cái không có tiên thế giới. Chỗ tồn tại tiên nhân đều chỉ là nắm giữ lực lượng cường đại người mà thôi. tiên đã sớm chết đi hay là cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua tiên. mười năm trăm năm thời gian xưa nay sẽ không vì ai đình chỉ mà tiên linh chết đi thả ra thiên địa sinh cơ phía sau đại thiên tiên số lượng tại này trăm năm bên trong không ngừng gia tăng. trong đó c ự có giã vô phong đệ tử thân chuyển giã d u y ê i n h trải qua trăm năm tu hành Giã Duyên、linh、lúc này mới thân vị trong thiên địa này một cái duy nhất tiên linh dã vô phong đã tại này trăm năm bên trong tìm được ba quyển thiên thư hắn đem hết thẻ thiên thư lực đều rót vào từ sau lưng cuối cùng tại ở trong thiên địa này thấy được tiên đạo chân chính cuối cùng đại thiên tiên cũng không phải là tiên nhân cuối cùng cảnh giới tại đại thiên tiên bên trên còn có một cảnh giới giá vô phong đem hắn xưng là đại la kim tiên lại hoặc là hôn nguyên đại la c h i cảnh cái này cảnh giới thì tương đương với tiên linh tồn tại đương nhiên không phải như hắn như vậy tiên linh mà l à như bị hắn giết chết những cái kia tiên linh tồn tại bất quá đến lúc này giá vô phong cũng coi là thấy được chân long thủy tổ nhìn thấy qua đại khủng bố kia là tiên thư một góc nguyên bản t i ê n thư xuất hiện là bởi vì thế gian không tiên có thể dù là như vậy n à y một cái quá trình đều biết phi thường trầm dù sao đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cửu biến đi có một trời không tuyệt đường người mà bây giờ theo g i ã vô phong t ừ bé t i ể u nắm giữ nghiêm chỉnh c u ố n tiên thư cùng dùng cái này tùy tiện chấn sát cái khác tiên linh phía sau hắn hội tụ tiên thư lực thật sự là quá nhiều vì lẽ đó đương nhiên bị tiên thư để mắt tới thế là trăm năm phía sau một ngày này tiên thư hàng lâm đối với tiên thư chân long thủy tổ tự nhiên là quen thuộc hắn tại cảm giác được tiên thư hàng lâm phía sau trong lúc nhất thời không khỏi giật mình dù sao tại hắn lúc đầu trong tính toán này tiên thư phủ xuống thời giờ ở giữa dù là lại thế nào tăng tốc cũng không lại khoảng trăm năm thời gian tịu hàng lâm đạo hữu ni tốt chân long t h ủ tổ thở dài một tiếng tiên thư hàng lâm vị này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả giá vô p h o n g đạo hưu nhất định là khó thoát một kiếp tiên thư hạ xuống chắc chắn phải chết đây là tiên linh khó thoát số mệnh hắn nguyên bản cũng có kiếp nạn này nhưng bây giờ ngược lại đạo thoát một khó cũng không biết vị này giá vô p h o n g đạo hưu sau khi nga xuống thiên thư lực sẽ là như thế nào t à n mát ở trong tiên đ ị a hắn cũng không cần quá nhiều chỉ cần có thể để hắn lại một lần nữa trở thành tiên linh là được chân long thủy tổ không khỏi nợ nụ cười một kinh hạ xuống vạn vật sinh thiên linh tự diện thiên địa sinh cơ phục sinh mà vị này giá vô phòng đạo hưu tự diện cảm giác không phải là đâu chỉ có giá vô phong chết rồi tiên linh mới có thể lại xuất hiện một mình hắn độc chiếm thiên hạ tiên linh lực lượng quá nhiều đạo hữu ngươi có lẽ muốn nếm thử gì đó nhưng nhất định là vô dụng công ta dĩ nhiên minh bạch thiên hạ này liền là cái luân hồi vương t r i ề u thay đổi chém giết á c ba anh hùng trở thành mới á c bá mà này tiên linh cũng là như vậy tiên linh được t r ờ i ưu ái cố nhiên áp chế thiên địa sinh cơ đến mức nhân gian dần dần hóa thành địa phủ nhưng tiên linh tồn tại bản thân liền là một cái vô g ả i tuần hoàn lần này ngươi diện sát hết thẻ tiên linh cùng dị vang tiên thư diện sát tiên linh không có nửa phần khác biệt trân long thủy tổ ngữ ký phức tạp nói ra bởi vì hắn đã cảm giác được tản mát ở trong thiên địa thiên thư lực này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa vị này giã vô p h o n g đạo hưu đã v ỡ lạc thiên thư quả nhiên là vô địch trân long thủy tổ trong lòng tức khắc càng thêm phức tạp hắn cố nhiên muốn giã vô phong chết dù sao cứ như vậy hắn mới có thể trở thành mới tiên linh có thể hắn kỳ thật cũng muốn giã vô phong thành công bằng không này tiên linh vẫn là một cái vòng lặp vô hạn trân long thủy tổ hai mắt nhắm lại hắn bắt đầu tiếp dẫn thiên thư lực chuyện như vậy với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã xe nhẹ đ ư ờ n quen bất quá lần này trân long thủy tổ liền phát hiện những cái kia thiên thư lực hắn căn bản d g i ã vô phong đạo hữu còn chưa chết chân long thủy tổ nửa kinh nửa vui tiên thư đã xuất hiện cứ như vậy bất ngờ liền xuất hiện hơn nữa còn là trực tiếp nện vào g i ã vô phong thân bên trên dù là lấy g i ã vô phong này loại tu vi đều bị này tiên thư đập thành một bãi thịt nát thế là dung nhập trong cơ thể hắn tiên thư lực trong n g á y mắt tản mát giữa thiên đ i ệ m mà lúc này g i ã vô phong s á t thực đã chết tại tiên thư trước mặt dù là hắn thực lực thế này đều không có lực phản kháng chút nào trừ phi hắn có thể dựa tự thân tu thành đại la kim tiên mà không phải lại tiên thư lực giống như hắn có thể tùy tiện giết chết những cái kia tiên linh này tiên thư như nhau có thể tùy tiện k h ắ c chế tiên thư người sở hữu đây cũng là vì sao d ị vãng tiên linh một cái có thể phản kháng một cái cũng không có duy nhất người sống sót chân long thủy tổ cũng chỉ là bởi vì trời sinh hồn phách cường đại lại thêm sáng chế ra bất long luật ẩn ẩn phù hợp tiên thư chân ý lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó bất quá giã vô phong chết rồi hắn mới phát hiện chính mình giống như lại đoán sai hắn này chết phía sau mượn xác hoàn hồn là có thể theo hắn bản thân thể biến mượn lấy thi thể thu hoạch được phẩm chất tăng lên thì như hắn hiện tại ngay tại này tiên thư bên trong tiên thư thông thể chất như bạch ngọc bên trên có kim s ắ c nhỏ bé văn tự không ngừng lưu chuyển từng đạo vô pháp ngôn ngữ mà hình dung được ánh sáng không ngừng đang khuyết t á n mở đem giá vô phong kia ê một bại tiên nát không ngừng hóa thành hư vô dù sao cũng là một vị đỉnh cấp tiên linh l ụ c thân dù là hóa thành tiên nát cũng còn sẵn có không thể tưởng tượng nổi lực lượng đến nỗi có thể tùy tiện giết chết một vị đại tiên h tiên mà lúc này xem như đi tới tiên thư bên trong giá vô phong cũng đã biết rõ vì sao tiên thư muốn lần lượt diễn sắt tiên linh tiên thư có sai a giá vô phong nhìn xem này tiên thư bên trong hiện lộ ra nội dùng không khỏi ánh mắt cổ quái là lúc thiên địa sơ khai chỗ hóa đến sau không biết rõ bị người nào ở phía trên viết lách một chút văn tự có chút văn tự bởi vì tuế y nguyệt trôi đi mất đã biến mất mà có chút còn lưu lại xuống tới lờ mờ có thể nhìn thấy chấp trưởng thiên thư có thể g i ế t hay không thể g i ế t bất quá cái kia không chữ đã biến mất chỉ còn lại có một cái rõ ràng không đối xứng c h ố n g rỗng chương hai trăm bốn mươi có lẽ là kết cục lại có lẽ là chưa hết c h i lộ chương hai trăm bốn mươi có lẽ là kết cục lại có lẽ là chưa hết c h i lộ đại kết cục thiên thư có sai giá vô phong chỉ cảm thấy hoang đường đây không thể nghi ngờ là có chút một người nhưng tại muốn trò cười thời điểm lại không khỏi có chút bi ý bởi vì tiên thư đã không biết rõ diệt thế mấy lần mặc dù tiên thư uy hiếp chỉ là tiên linh nhưng tiên linh tại đứng trước nguy cơ sinh từ lúc đều biết làm cái gì là giống như hắn đơn giản chết một lần mà thôi thản nhiên đối diện này tử vong vẫn là phải làm kia c h ó cùng rất dậu quá hiển nhiên những cái kia người đều là người sau có thể thản nhiên đến trực tiếp đối diện cho tới bây giờ chỉ có giá vô phong một người mà lúc trước hắn đã từng có nhiều qua mấy phen ý tưởng bất quá cuối cùng đều không cách nào biến thành hành động hắn duy nhất làm liền là biến mất tự thân để tiên linh dần dần vòng tiên linh đồng thời nếm thử dòm ngó kia đại thiên tiên thượng cảnh giới hắn may mắn hắn nhìn t r ú n g đến nhưng lúc này có thể hay không nhìn t r ú n g đến cũng đã không quan trọng hắn đã trở thành tiên thư một bộ phận từ đó hắn vì tiên thư mà tiên thư lại không vì hắn thời trước hợp đạo hoan g hôn lúc này cũng là một lời thành sấm g i ã vô phong lòng tràn đầy phức tạp hắn cũng không biết mình suy nghĩ cái gì hoặc là nói h ắ n là nghĩ cái gì hắn ngừng chân mà lập hôn phách tại trên tiên thư như ẩn như hiện không biết do chầm mặc bao lâu phía sau giá vô phong vươn tay hắn nếm thử sửa này tiên thư bên trên nội dung không thể nghi ngờ Này rất sau đ n giá một n tức tốt. b vua chỉ khó là mà phong, phong tiếp h ô tục trầm mặc có thể quá đột nhiên hắn liền nói ta sửa đổi tiên thư ngươi hẳn là rất hài lòng a thanh em này hạ xuống tại này tiên thư bên trong một đường mơ hồ đến gần như không thể gặp thân ảnh tự hiện hiện ra Đạo t h â n ảnh này n h k ô g nói chuyện, chỉ là nhìn phong, ràng, phong n giã giã tiếp chỉ tục. đây là là xem g vô vô ý tứ rất rõ ràng, đây là để ư ơ i biết không ta đứng đầu không hiểu là ta đến đến phiến thiên địa này phía sau vì sao xui xẻo như vậy ba trăm n ă m thời gian phía trước hai trăm n ă m cơ hội là không được sống yên ổn giống như là tại địa ngục g i ã vô phong lại là không để ý tới đạo thân ảnh này phối hợp nói ra n g ư ơ i cậy qua sao n g ư ơ i biết mùa khô có nhiều đáng sợ sao n g ư ơ i biết mùa đông là có thể chết có người sao n g ư ơ i người biết chuyện cực độ đói khát tình hồ dưới sự tình gì đều làm g i được sao người biết tại một con chó có nhiều bất đắc dĩ sao ngươi biết một cái cây bị chém chết tuyệt vọng sao không ngươi đều không biết ngươi chỉ quan tâm này t i ê n thư ta nói đúng sao ta bản thể g i ã vô phong một câu một câu nói đạo thân ảnh này nghe đến đó rốt cục c h ậ m rãi mở miệng hắn thanh â m cổ xưa nhưng lại phá lệ linh hoạt kỳ h ả o giống như nam không phải nữ nhân giống như nữ nhân không phải nam ta cũng không nghĩ tới ta bởi vì không đành thế gian tâm s ở sinh ra đầy tạp nghiệm tại bị ta chém ra đi phía sau có thể đi đến mức độ này ngươi không nghĩ tới kỳ thật còn có dã vô phong còn nói thêm còn có đạo thân ảnh này lần này chân ý bên ngoài ân ta không phải ngươi k i a một đạo nhân ở giữa n i ệ m hóa thân hắn vừa tốt bản thân kết thúc ta vừa tốt xuyên qua thành hắn sau đó hắn có đồ vật liền đều thành bà ta g i ã vô phong nói đến đây bất ngờ n é t môi nợ nụ cười nếu như đạo thân ảnh này không nỗ lực ảnh hưởng để hắn lấy bản thân vẫn diệt làm đại gia đến sửa đổi tiên thư như vậy g i ã vô phong thật đúng là không nhớ nổi này ba trăm năm trước nói đúng ra là bốn trăm năm trước sự tình hắn xuyên qua lúc đầu so sánh xui xẻo bởi vì hắn xuyên qua đến nhân vật tuyệt thế thân bên trên một cái viễn siêu đại thiên tiên tồn tại bất quá cái này tồn tại không để ý tới hắn lẩm bẩm nói hóa h á n đạo hóa phi thường triệt đề cũng không có cấp giã vô phong lưu lại gì đó tựu lưu lại hai loại thiên dư tiên cử mượn sắc hoàn hồn mà xem như thu hoạch được hai thứ đồ này đại giới giã vô phong cũng bỏ ra đại giới chính là kia hai trăm n ă m như địa ngục thời gian thiên hạ này vốn không có miễn phí đồ vật cũng chính là chịu đựng qua này hai trăm n ă m rồi sau đó khổ tận cam lai giã vô phong ân khó trách thẳng đến ngươi đem thiên thư lực tất cả đều tụ hợp vào tự thân ý đồ đột phá ta mới chú ý tới ngươi đạo thân ảnh này nao nao tiếp theo có chút hiểu rõ gật gật đầu sau đó liền nói ra t u t đã ngươi lưu xong di ngôn như vậy tiếp tục sửa đổi a đổi tốt đằng sau ta liền cho phép ngươi một thế tiên đế c h i tôn vậy liền không cần g i ã vô phong h ư n p h á c h bất ngờ trước nay chưa từng có ngưng luyện trực tiếp theo ảm đạm trạng thái hư vô hóa thành chân thực đạo hữu này tiên thư là ngươi vì lẽ đó ngươi đến sửa đổi a về phần ta ta liền đi trước một bước ta cho tới bây giờ chỗ đến giờ đây cũng nên trở về chỗ đi g i ã vô phong ô m q u y ề n thi lễ cũng trong nháy mắt này k i u tản mát giữa thiên địa t i ê n thư lực hợp làm một thể hóa thành quyển thứ hai tiên thư tiên thư một thành một quyển này tiên thư đối giá vô phong không chế liền trong nháy mắt toàn bộ bị giải khai sau đó giã vô phong thân ảnh trực tiếp trừ khử vô tung bất quá tại giã vô phong rời đi phía sau nay quyển thứ hai tiên thư liền rốt cuộc duy trì không ngừng hóa thành đầy trời thiên thư lực những n à y ngày sách lực tàn m át hóa thành ba mươi sáu đạo trong đó ba mươi ba đạo không biết tung tích lại có ba đạo phân biệt đáp xuống ninh lộc à giã duy ninh cùng với chân long thủy tổ thân bên trên đây là giã vô phong trước khi rời đi cuối cùng q u ả tạo chân long thủy tổ không có nói sai thiên điệu này xác thực là một cái luân hồi v ậ phần bọn hắn có thể hay không nhảy ra cái này luân hồi tự không có quan hệ gì với giã vô phong hắn này người lại chiếu c ấ người nhưng không lại chiếu c ấ người một tòa hiện đại thành thị bên ngoài trong một cái chấn nhỏ một chỗ phổ thông trung học bên trong lúc này có một cái thiếu niên ngáp một cái rất là lười nhác lần đầu sau đó tại lao sư sinh khí trong ánh mắt đi lên đem trên bảng đen để mục đ á án tất cả đều viết lên đi hơn nữa viết lên tỉ mỉ giải để trình tự lao sư phẫn nộ ánh mắt theo hòa hoãn sau đó tức giận nói ra lần này coi như xong lần sau lại cũng không cho phép ngủ cảm ơn lao sư lần này là ta buồn ngủ quá lỗi của ta tuyệt đối sẽ không có lần sau lao sư ngươi làm cho phi thường tốt ta trước kia quá nhiều sẽ không gặp được lao sư phía sau tự đều học xong thiếu niên này thái độ tốt nửa điểm nhìn không gặp cái này tuổi tác hẳn là có phản đ ị n h dù sao kia đạo hồn phách sớm đã là cái hơn bốn trăm n ă m lao đông tây nghe được thiếu niên này nói như vậy lao sư này cũng là có chút không n í n được cười nhưng bởi vì trên lớp học liền đành phải gật gật đầu để thiếu niên trở về ngồi xuống ninh hót thiếu niên vừa trở về hắn ngồi cùng bàn t i ể u phủi một cái miệng nhỏ n h ì n không được nói ra x a n h bông lúa ngươi hôm nay mặc quần áo thật xinh đẹp nha thật là dễ nhìn thiếu niên bị tiểu nói này lại là cười mỉm đối hắn vị này ngồi cùng bàn như vậy nói ra mà bị thiếu niên khen một cái thiếu nữ tức khắc đỏ bừng gương mặt, nghĩ chừng thiếu niên này. nhưng nhìn xem thiếu niên chân thành thân s ắ c lại là mạc danh có chút toàn thân ấm áp thế là chỉ ở trên gương mặt đỏ ửng thoáng cái n h u m đến bên hai thiếu nữ đỏ mặt t h á n g qua hết thể lợi tâm tình đương nhiên hồng ôn không tính quyển sách xong không có đến tiếp sau đô thị tu tiên kịch bản